Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 16 của Truyện Phúc Vận Kiều Nương. chương 161, Kỳ Vân nghe vậy sừng sốt, nhìn chằm chằm dịp Kiều nhìn một hồi mới hỏi nói, thật sự. Tiểu nhân xâm gật gật đầu, hơn nửa đêm ngày đó tình hình tất cả nói cho hắn, nói thực kỹ càng tỉ mỉ, đặc biệt là mạnh hoàng hậu lời nói, tất cả đều rõ ràng minh bạch. Kỳ Vân an tĩnh nghe xong, thực mau trong lòng liền có đế. Hắn cầm lấy hộp bên trong phỉ thúy chuỗi ngọc vòng ở trên tay thưởng thức một lát sau mới nói chuyện này, tạm thời không cần nói cho người khác biết tương đối hảo. Diệp Kiều nghe vậy có chút khó hiểu, hỏi, vì sao? Nàng là biết mạnh hoàng hậu là cực muốn cái hài tử, hiện giờ có, như thế nào còn muốn gạt không nói? Ở tiểu nhân sâm trong lòng, chuyện tốt liền không có gì hảo giấu giếm. Kỳ vân nhìn ra diệp kiều nghi hoặc ánh mắt liền đem trên tay phỉ thúy chuỗi ngọc phóng tới diệp kiều lòng bàn tay, hoãn thanh nói, hoàng hậu đó là trung cung, trung cung có hỷ không chỉ là gia thế càng là quốc sự, chúng ta vừa không là hoàng thân quốc thích cũng không phải quan lại hiền quý, vẫn là ngầm miệng không nói cho thỏa đáng. Còn có câu nói, kỳ vân không nói thẳng, bên kia là hiện giờ không ít người khuyến khích hoàng hậu thuyền phi, dùng cơ đó là hoàng hậu vô tử. Này nghe tới đường hoàng, trên thực tế cũng là đem đường lui ngăn chặn, nói cách khác chỉ cần hoàng hậu có thai, như vậy bọn họ liền không hề có lý do can thiệp hoàng đế gia sự. Dù cho kỳ vân cũng không phải triều đình quan viên, nhưng là thân ở kinh thành bên trong, luôn là có thể nghe được một ít tin tức huống hồ nhìn một cái hiện giờ mạnh ra quyền thế tự nhiên sẽ có bên nhân ra muốn đương cái ngoại thích mộng tưởng cũng có thể dựa vào hậu phi được sủng ái mà một bước lên trời. Hiện tại hoàng hậu có thai, đó là thuyệt bọn họ lộ. Hiện giờ bên ngoài một chút tiếng gió đều không có chỉ là cấp dịp kiều tặng chuỗi hạt từ tới, kỳ vân là có thể đoán ra hoàng hậu thái độ thậm chí hắn hoài nghi hoàng đế hiện tại hay không cảm kích. Kỳ nhị lang chưa từng có xem nhẹ quá mạnh thỉ, nhớ trước đây hắn còn ở quê quán thời điểm, liền nghe qua người kể chuyện nói lên đế hậu hài hòa thoại bản, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới sợ tới mức tân nhiệm chi châu đại nhân không dám đưa nhà mình nữ nhi, ngược lại tặng thẩm ra nữ. Này tất nhiên là mạnh hoàng hậu thủ đoạn mà nàng có thể lặng yên không một tiếng động đem tin tức tàn như vậy khai Đủ để thấy được tâm tư tính kế viễn siêu thường nhân Hiện giờ có thai hoàng hậu nương nương đã là lập với bất bại chi điệp nghĩ đến là có chính mình chủ tính Kỳ vân sẽ không bởi vậy làm dịp kiều xa cách nàng Lại muốn càng thêm tiểu tâm không cho nhà mình liên lụy đến hoàng gia sự giữa đi Cho nên kỳ vân nói chúng ta hiện tại không nói đó là giúp hoàng hậu nương nương Diệp Kiều vừa nghe, liền cảm thấy muốn hảo hảo làm người thật là cây sống đến lão học được lão công khóa, lập tức nghiêm trang gật đầu che che miệng ý bảo chính mình sẽ không mở miệng, sau đó nàng nhìn mắt tiểu tố tiểu tố cũng lập tức gật đầu, bảo đảm tất nhiên không nói lời nào. Kỳ vân thấy thế, khóe miệng hơi Kiều nhìn Diệp Kiều nói, nhìn Kiều nương phá lệ thích hoàng hậu nương nương. Cùng Diệp Kiều ở chung nhiều, Kỳ vân thực minh bạch nhà mình nương thử tâm tư. Diệp Kiều cũng không sẽ bởi vì đắt rẻ sang hèn giai cấp liền đi phân chia đối đáy ai, ngược lại phá lệ ấm áp cho dù là đối đãi tiểu hắc kia chỉ gà trống Diệp Kiều đều thập phần bình thản Phía trước biết sở thừa dũn thân phận thời điểm, ngay cả kỳ vân đều có chút khiếp sợ Diệp Kiều lại chỉ là bình tĩnh tiếp thu, nửa phần sẽ không sợ hãi. Rõ ràng là nông hộ nữ xuất thân Kiều Nương, này tâm lại so với ai đều rộng mở. Lúc này nghĩ đến cũng sẽ không bởi vì mạnh hoàng hậu thân phận mà đặc biệt thân cận Chỉ có thể là thật sự thích mới có thể như thế để ý Quả nhiên tiểu nhân xâm đối với kỳ vân nói Tuệ nương là người tốt, nàng đãi ta hảo ta liền đãi nàng hảo Đây là một loại phá lệ trắng ra đơn giản thị phi quan Chính là nghĩ lại tưởng lại không có gì sai Kỳ vân liền đem chuỗi ngọc một lần nữa phóng tới hộp khép lại Sau đưa cho dịp kiểu nói Kiều nương đêm này chuỗi ngọc thu hảo Chớ có làm húc bảo nhìn đến kia hài tử trí nhớ hảo thật sự, vừa thấy đến là có thể nhớ tới, sợ là muốn nói lỡ miệng. Diệp Kiều cũng nhớ tới nhà mình béo như thử suốt chúng trí nhớ, vội tiếp nhận hộp nhét vào trong ngăn kéo. Lại qua mấy ngày, trong cung ngoài cung đều là nhất phái bình thản, không có bất luận cái gì dị thường động tĩnh truyền ra. Diệp Kiều trừ bỏ làm hoa ninh giúp chính mình đưa bồn dưỡng thân mình dược liệu hoa vào cung ngoại bên cái gì cũng chưa làm húc bảo cũng vẫn luôn không có thu được chính mình lễ vật. Bất quá ở đãi tiễn mỹ nhân vào cung sau, hoàng hậu có hỷ sự tình rốt cuộc truyền ra tới. Thời gian này chính chính hảo hảo, tạm ở thuyền phi phía trước mà kế tiếp Sở Thừa Duẫn đem Hào Môn quý nữ tư hôn tư hôn, đưa về đưa về, đảo cũng coi như là thành toàn không ít nhân duyên. Đến nỗi những cái đó các nơi đưa lên tới mỹ nhân cũng không tính mệt từng vào cung, đến quá thưởng, thả có hoàng đế ở các nàng ly cung trước nói câu kia, đều là tú lệ nữ tử, dịu dàng hiền thục, phản ra khác tìm dễ hiền. Chờ đi trở về cũng không thiếu thanh niên tài tuấn, chỉ là còn có chút khơi thông quan hệ cấp đủ tiền bạc một hai phải lưu tại trong cung bình dân nữ tử, liền bị các ma ma lãnh đi dạy dỗ làm công nhân, chờ đến tuổi lại thả ra đi. Nói ngắn lại, này hậu cung vẫn như cũ chỉ có hoàng hậu nhất chi độc thú, nửa cái phi tử cũng chưa lưu. Cơ hồ sở hữu triều thần đều minh bạch đế hậu ý tứ, nói rõ chính là cầm bọn họ phía trước nói đổ bọn họ miệng. Nếu là hoàng hậu lúc trước tuôn ra có thai, bọn họ sẽ nói Trung Cung không nên thừa sủng khuyến khích hoàng đế nạp phi. Nếu là vãn chút đó chính là ván đã đóng thuyền hối hận không được. Kết quả hiện tại Trung Cung có hỷ sự tình cơ hồ là khắp trốn mừng vui, phía trước người kể chuyện tràn ra đi thoại bản nổi lên tác dụng không ít bá tánh đều vui nhìn đến loại này kết cục Trung Quy là thích tốt tốt đẹp đẹp hoàng đế hoàng hậu có thể thành tựu giai thoại, hiện giờ còn có hai tử này không phải thiên đại hỷ sự. Đối với đã vào cung mỹ nhân, sở thừa dũng thái độ là cực hảo, này đó quan viên nữ nhi không chỉ có không có bị khắt khe, ngược lại có thể được tư hôn, này đã là chuyện tốt, không có gì hảo cãi cọ chẳng sợ trong lòng có chút tiếc hận trên mặt cũng muốn vui vui vẻ vẻ làm ra vui mừng bộ dáng khấu tạ thiên ân. Mà mạnh hoàng hậu từ đầu tới đuôi chưa từng lộ diện, thanh thản ổn định ở trong cung dưỡng thai, vẫn như cũ đế hậu hài hòa cầm sát hòa minh thành tựu một đoạn giai thoại. Liền ở tuyển phi sự tình rốt của có tìm lạc thời điểm, Diệp Kiều lại đi theo hoa ninh trường công chúa xe ngựa vào cung. Mà lúc này đây, mạnh hoàng hậu tươi cười thoạt nhìn thiệt tình thực lòng nhiều. Nàng hiện giờ hoài thai không đủ 2 tháng, đúng là phải cẩn thận thời điểm ở Diệp Kiều cùng hoa ninh tiến sau điện nàng cũng không có đứng dậy, chỉ là ngồi ở rừng nệm thượng vẫy vẫy tay nói, lại đây ngồi đi. Diệp Kiều liền ngồi xuống mạnh hoàng hậu bên người, hoa ninh còn lại là nghiêng người ngồi vào một bên ghế tròn thượng. Lúc này mạnh hoàng hậu so thượng một lần hay nói rất nhiều, mặt mày mang cười cả người đều là hỉ khí dương dương, mà Diệp Kiều còn lại là nhẹ nhàng mà cầm tay nàng cổ tay, cảm giác được mạnh hoàng hậu thân mình không việc gì liền buông lỏng ra. Mà mạnh hoàng hậu đôi mắt vẫn luôn ở hoa ninh trên người đào quanh thanh âm mang cười, hiện giờ chuyện của ta định rồi, hoa ninh sự tình cũng mau định rồi. Lời này vừa nói ra, hoa ninh liền náo loạn cái mặt đỏ. Bởi vì phía trước thi hội thi đình, sau lại lại là thuyền mỹ tư hôn, trong cung ngoài cung đều vội thật sự, mà hiện tại hết thầy Trần Ai lạc định Hoa Ninh cùng Diệp Bình Nhung hôn sự liền muốn bắt đầu chù bỉ. Chẳng sợ Hoa Ninh thường lui tới không sợ trời không sợ đất, nhưng rốt cuộc là nữ nhi ra, nói lên thành thân khó tránh khỏi sẽ có chút ngượng ngùng. Mà càng nhiều vẫn là vui mừng. Đối Hoa Ninh tới nói, Diệp Bình Nhung là nàng nhìn chúng, lúc trước cái kia một thân là huyết nam tự bị cứu lên tới lúc sau, Hoa Ninh liền nhận chuẩn phải gà cho hắn, hiện giờ rốt cuộc tới rồi có thể thu thành chính quả thời điểm, cho dù hoạt bát như trưởng công chúa như vậy cũng khó tránh khỏi có tiểu nghi nữ thái. Mạnh hoàng hậu còn lại là cười lột trên tay quả quyết phân một nửa cấp diệp kiểu, một nửa kia cấp hoa ninh trong miệng nói, hiện giờ công chúa phủ sửa được rồi, nên chuẩn bị cũng muốn sớm chuẩn bị đầy đủ hết hoa ninh ngươi quay đầu lại cũng phải đi nhìn xem, nhìn một cái có cái gì yêu cầu thêm vào, sớm chút nói mới hảo, bằng không chờ ngươi thành thân sau, mấy thứ này liền phải thực phần của ngươi lệ bên trong cắt. Hoa ninh đôi mắt tà hữu nhìn nhìn, thành âm nhẹ nhàng, không ngại sự ta lại không phải không có tiền bạc, lại nói còn có bình nhung đâu, hắn tổng hội giúp ta thưởng chua toàn. Còn chưa nói xong, liền đối thượng mạnh hoàng hậu cười mặt, hoa ninh lập tức dừng miệng, trên mặt ứng đỏ một mảnh. Mạnh hoàng hậu không khỏi nói, hoa ninh yên tâm, thành thân về sau nhật từ tất nhiên là tốt đẹp. Diệp kiều còn lại là bẻ một mảnh quả quýt phóng tới trong miệng, nghe vậy, gật gật đầu, nghiêm trang tiếp lời, đúng vậy, thành thân thực hào. Hoa Ninh không có nói, chỉ có thể hướng trong miệng tắc quả quý Mà Diệp Kiều còn lại là ăn một ngụm liền cổ cổ mặt tuệ nương, này quả quyết toan thật sự Cho ta đi, người ăn điểm tâm Mạnh Hoàng Hậu hiện giờ khẩu vị có chút biến, thích an toan, nghe xong lời này cũng không tức giận Rỗi tay đem Diệp Kiều dư lại quả quyết lấy lại đây, chậm gì gì chính mình ăn Diệp Kiều còn lại là nhìn Hoa Ninh phình phình gương mặt, khó hiểu nói Hoa Ninh, người không cảm thấy toan Hoa ninh không mở miệng, ngược lại là mạnh hoàng hậu chậm gì gì tiếp lời, liền tính toan, lúc này hoa ninh trong lòng ngọt, ăn cái gì đều ngọt. Hoa ninh, hừ nhẹ một tiếng, hoa ninh đem qua quýt nuốt xuống đi, sau đó liền cầm nước trà hướng miệng bên trong rót Chính là nàng đôi mắt lại ở trộm nhìn mạnh hoàng hậu. Nhà mình hoàng tẩu nguyên lai like là như vậy thích nói giỡn tính tình sao. Đối lập phía trước cái kia luôn là mặt ủ mày trao bộ dáng, hiện tại thật sự tươi sống không ít. Hoa Ninh ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng, phía trước khổ quá nhiều, hiện giờ ngọt tới thực sự không dễ. Mà mạnh hoàng hậu lại không có như vậy, đa sầu đa cảm, đem toan quả quýt ăn xong, cảm thấy mỹ mãn uống mụn trà, lúc này mới dường như vô tình hỏi kiều nương, hiện giờ người ở kinh thành rơi xuống chân, có thể tưởng tượng quá đem người nhà cùng nhau kế đó. Diệp Kiều chính nhéo trái dừa tô hướng trong miệng phóng, nghe xong lời này, nàng trước đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, lại uống ngụm nước trà dài trong miệng ngọt nị mới nói, phía trước hỏi qua cha mẹ, bọn họ nói ở nhà trụ quán, không yêu đi lên kinh thành tới. Mạnh Hoàng hậu lại cho nàng gắp một khối trái dừa tô, nói tiếp vậy các người ngày lễ ngày Tết cũng nên trở về nhìn một cái cũng coi như thành toàn hiếu tâm. Diệp kiểu cười mi mắt cong cong, tự nhiên là phải đi về cha mẹ đối ta thực hảo, ca ca tẩu tẩu cũng thực hảo ở chung, chính là tướng công nói tam đệ hiện giờ làm quan, không thể quay về, bằng không tất nhiên là muốn dẫn hắn cùng nhau. Mạnh hoàng hậu muốn nghe không phải nửa câu sau, mà là nửa câu đầu. Gia đình hòa thuận cha mẹ nhân hậu, huynh tẩu ấm áp này liền hảo. Mạnh hoàng hậu dù cho cùng diệp Kiều quan hệ hào, cũng biết sở thừa dũng cùng kỳ minh quan hệ phi thiền, nhưng nàng không phải cái tuy tuy tiện tiện liên cấp nhà mình muội muội định trung thân, làm trường tỷ tự nhiên phải vì muội muội trung thân nhiều hơn suy xét tổng muốn hỏi trước vừa hỏi. Tuy rằng có quan hệ với kỳ ra sự tình nàng có thể tìm người thám tính ra tới, nhưng là người khác nói tổng so bất quá người trong nhà trong miệng nói ra rõ ràng. Mạnh hoàng hậu tin tưởng Diệp Kiều không phải cái sẽ nói dối cảnh thái bình giả tạo tính tình, hiện giờ nghe được nàng trong miệng kỳ ra mọi thứ đều hào tự nhiên vừa lòng, đàm tiếu gian cùng Diệp Kiều cũng liền càng thêm thân cận. Sớm muộn gì muốn hai hào cũng một hào tương lai cũng là quan hệ thông gia quan hệ hào chút mới thích hợp. Chỉ là Diệp Kiều cũng không phát hiện mạnh hoàng hậu tâm tư, ngược lại là một bên hoa ninh xem đến rõ ràng. Hoa Ninh đôi mắt ở bọn họ trung gian qua lại đào quanh, dù cho không biết tiền căn hậu quả chính là trong lòng đã đoán cái thất thất bát bát. Này kỳ ra không thành thân liền kỳ tam lang một cái, nhà mình hoàng tổ lại hỏi ra thế lại hỏi nhân phẩm, này cùng lúc trước đã biết chính mình nhìn chúng Diệp Bình Nhung sau hỏi sự tình cơ bản là một cái con đường. Này kỳ tam lang chỉ sợ cũng là muốn định ra. Bất quá chuyện này Hoa Ninh không có hiện nay nói rõ, nghĩ trở về cùng Diệp Bình Nhung nhắc lên xác định mới hảo tình không vui mừng. Mà mạnh hoàng hậu hiện giờ phụ nữ có mang, chẳng sợ còn không có hiện hoài, nhưng nàng thể nhược thai ngén trạng huống so tầm thường thai phụ càng nghiêm trọng chút tới rồi sau giờ ngọ đều sẽ nằm xuống nghỉ ngơi, hoa ninh cùng Diệp Kiều liền sớm cáo từ. Chờ ra cửa điện, hai người cũng không có ngồi xe ngựa, mà là thừa dịp sau giờ ngọ lúc này ánh mặt trời vừa lúc ở đường hành lang thượng đi vừa đi cũng có thể nói nói chuyện riêng tư. Hiện giờ hoa ninh vội vàng thành thân việc, Diệp Kiều cũng muốn lo liệu trong nhà tầm thường rất ít có thể thấy thượng một mặt Đối Hoa Ninh tới nói quen biết người không ít nhưng là thân cận lại không nhiều lắm, thật vất vả có dịp kiểu như vậy cái ý hợp tâm đầu tự nhiên là có đếm không hết nói nói, đặc biệt là các nàng một cái là Diệp Bình Nhung tương lai nương tử, một cái là Diệp Bình Nhung ruột thịt muội muội không có việc gì nói một câu Diệp Đại lang thú sự cũng có thể gia tăng cảm tình. Mà Hoa Ninh cũng nói lên một khác cọc sự tình ta nghe Hoàng Huynh nói, thạch chi huyện chiến tích thực hào, đặc biệt là chị Hạ ra thám hoa lang, đây chính là công tích nghĩ đến thực mau là có thể đã trở lại. Diệp Kiều quay đầu nhìn nhìn nàng, đột nhiên hỏi, đây là ngươi muốn nói cho ta, vẫn là làm ta nói cho tướng công. Hoa Ninh sửng sốt một chút, rồi sau đó liền ý thức được chính mình tâm tư bị Diệp Kiều nhìn thấu. Cũng không giấu giếm, Hoa Ninh cười nói, nói cho nhà ngươi nhị lang đi, thạch chi huyện đây là mắt nhìn liền phải quan thăng ba cấp, đây là chuyện tốt. Diệp Kiều liền gật gật đầu, cười ghi nhớ, bất quá đi tới đi tới, Diệp Kiều đột nhiên nghe được cái thanh âm, là ngươi. Diệp Kiều không khỏi dừng lại bước chân, quay đầu đi xem. Sở dĩ hoa ninh muốn chạy vừa đi, đó là hiện tại là xuân hạ chi giao, này đường hành lang tà hữu trồng trọt không ít hoa cỏ, hiện giờ đã tất cả thịnh phóng. Dù cho này trong cung đầu hoa cỏ nhìn quy quy củ củ, không có dã thú, nhưng thắng ở số lượng đông đảo trùng loại thưa thớt từng bụi nhìn phá lệ mắt sáng, đi ở trong đó cũng cảm thấy thư thái. Mà Diệp Kiều xem qua đi thời điểm, Liền nhìn thấy một cái cung nữ trang điểm người chính cầm cái cây kéo, làn da hát chung mang hồng, ánh mặt trời phía dưới nhìn không ra bộ dáng, lúc này đang đứng ở bụi hoa bên trong trừng mắt xem nàng. Hoa ninh không khỏi nhìn nhìn Diệp Kiều, người nhận thức cái này cung nữ. Diệp Kiều chớp chớp mắt tinh tế đánh giá một phen, cảm thấy quen mắt lại nói không thượng nhận thức. Nàng trí nhớ nhưng không giống như là kỳ vân cùng húc bảo như vậy hảo, hiện giờ sự tình lại nhiều, nàng tổng sẽ không đem mỗi cái gặp qua người đều ghi tạc trong lòng. Vì thế Diệp Kiều liền đối với Hoa Ninh khẽ lắc đầu thập phần ngay thẳng nói, không quen biết. Lời này vừa nói ra, Hoa Ninh còn chưa nói lời nói kia cung nữ cũng đã thay đổi sắc mặt. Này cung nữ đó là thẩm đại cô nương. Lại nói tiếp thẩm đại cô nương cũng là vận khí không tốt nàng là mang theo bạc vào cung cùng rất nhiều người giống nhau, tiến cung về sau đã bị trong cung đầu tráng lệ huy hoàng cấp mê đôi mắt. Lúc ấy còn không biết chung cung có hì chuyện này đâu. Thẩm đại cô nương lại rất có nguy cơ ý thức bởi vì đừng sở hữu Mỹ nhân tụ ở một chỗ khi nàng mới biết được chính mình đắc ý Mỹ mạo có bao nhiêu không đáng giá nhắc tới, so nàng đẹp còn so nàng ra thế hảo, thả thế ra quý nữ cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, vô luận như thế nào cũng tuyển không thượng nàng như vậy cái trừ bỏ mặt cái gì đều sẽ không. Mà gương mặt này, hiện giờ nhìn cũng không tính nhiều suốt chúng. Vì thế thẩm đại cô nương liền cầm chính mình sở hữu tiền bạc đưa cho mama Năn nỉ suy nghĩ muốn lưu lại, sớm đã bị ma ma cấp treo tên Sau lại thả người ra công khi, bên nữ tử đều là nói đi là đi Rốt cuộc đi trở về làm theo có lương xứng, không cần thiết ở cái này ra không được đầu hậu cung háo Nhưng là thẩm đại cô nương đã tiêu hết tiền, liền như vậy đi như thế nào cam tâm Huống chi trong nhà bạc đều cho nàng, thẩm đại cô nương nhất rõ ràng người trong nhà có bao nhiêu keo kiệt keo kiệt Hiện giờ làm nàng hai tay trống trơn trở về Đừng nói là người trong nhà chỉ là cho nàng mấy trăm lượng cô mẫu là có thể xông tới chảo hoa nàng mặt. Nói vậy mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Vì thế nàng lựa chọn lưu lại làm cung nữ, nghĩ như vậy cũng hảo, người khác đều đi rồi, liền dư lại nàng, chỉ cần có thể có nhìn thấy hoàng thượng cơ hội tự nhiên có thể bay lên chi đầu. Nhưng là thẩm đại cô nương lại không nghĩ rằng, này hậu cung so bên ngoài càng gian nan. Không có bạc đà thông quan hệ, lại không có bất luận cái gì quan hệ thẩm đại cô nương liền bị phân đi làm việc vặt vãnh, mà nàng cũng sẽ không làm người, đối người khắc nghiệt đắc tội quản sự ma ma, vì thế làm việc liền biến thành nhất khổ miệt nhất. Đối quý nữ nhóm tôi nói, sau giờ ngọ ánh mặt trời hào đó là đi ở đường hành lang, nhìn ánh mặt trời chiếu khắp chính là đối thẩm đại cô nương tôi nói, đình đại thái dương tu hoa thu thảo, nơi nào là hưởng thụ. Rõ ràng là hủy dung. Không mấy ngày nàng làn da liền đen, nghiêm trọng nhất thời điểm còn có chút đỏ lên chóc da. Lúc này Diệp Kiều nhận không ra nàng, không đơn giản là bởi vì Diệp Kiều mỗi đêm thẩm đại cô nương để ở trong lòng, còn bởi vì người này thay đổi bộ dáng, thật thật là có chút nhận không ra. Thẩm đại cô nương vừa mới hô lên kia một tiếng, xác thật là bởi vì khiếp sợ ở nàng xem ra, Diệp Kiều bất quá là thương nhân nương tử, như thế nào sẽ ở trong cung. Hơn nữa hoa y mỹ phục nhìn lại là phá lệ tôn quý. Này sao có thể mà Hoa Ninh nghe được Diệp Kiều nói không quen biết cũng liền không lưu thể diệt nhú mày trầm giọng nói đây là cái nào trong cung nô tài. Không hành lễ liền tính còn hô to gọi nhỏ như thế nào như vậy không hiểu quy củ. Quản sự ma ma vội chạy tới kinh sợ cấp Hoa Ninh hành lễ thấy thẩm đại cô nương không nhúc nhích liền một chân đá đi lên trực tiếp đem nàng đá nằm sấp xuống lúc này mới nói điện hạ trục tội này cung nữ vừa mới vào cung quy củ học được không tốt nô tì này liền mang về một lần nữa giáo. Nói, sự cái ánh mắt liền có công nhân đi lên giá thẩm đại cô nương liền đi. Thẩm đại cô nương trên đầu hãn đều xuống dưới, này giáo quy cụ cũng không phải là ở nhà thời điểm vô cùng đơn giản nói hai câu liền tính, mà là thật đánh thật muốn bị đánh. Nàng cũng không rảnh lo suy nghĩ diệp kiều thân phận, mở miệng thanh âm đều ách ma ma, ma ma ta biết sai rồi ta. Rồi sau đó, đã bị người dùng bố đổ miệng, hoa ninh đối đãi thân cận người từ trước đến nay hòa hoãn. Nhưng là đối đãi người khác lại có thuộc về thiên gia đình nữ uy thế, thấy cái này đen nhánh công nữ như vậy không thành thật còn lại là nhú mày, hoàng tẩu đối đãi hạ nhân cũng quá mức khoan nhân, cho các người quán đến tâm đều lớn. Lời này vừa nói ra, trông quanh người quỳ đầy đất, trong miệng kêu tha mạng, trong lòng còn lại là khi bốc hòa. Ma dùng sức sập đầu, sợ một cái không hảo tự mình đi theo ăn dưa lạc trong lòng còn lại là hận đến không được nghĩ trở về nên hảo hảo dọn dẹp một chút này đó mới tới, bằng không sớm muộn gì đem chính mình đáp đi vào. Diệp Kiều lại không có cái gì cảm giác tà hiểu là trong cung sự tình cùng nàng không có nửa phần quan hệ. Đối này đó cùng mình không quan hệ người, tiểu nhân xâm trước nay đều liền cái ánh mắt đều không cho. Chẳng qua như vậy nháo cũng không phải chuyện này nhi, Diệp Kiều nhìn nhìn này, đối với Hoa Ninh nói. Ninh bảo cùng như ý nên tỉnh. Hoa Ninh liền biết Diệp Kiều đây là vội vã trở về, liền không có khó xử bọn họ chỉ là lạnh giọng ném xuống câu, không có lần sau, lúc này mới cùng Diệp Kiều rời đi. Đến nỗi thẩm đại cô nương, bất quá là cây em một cái bình thường nhất công nhân, thực mau liền không người nhắc tới. Chờ Diệp Kiều về đến nhà sau, rốt cuộc có thể đem phỉ thúy chuỗi ngọc cho húc bảo, chỉ là này chuỗi hạt xuyến quá dài, húc bảo lại tiểu, Diệp Kiều sợ hắn bị thương chính mình, liền từ phía trên hủy đi một viên xuống dưới cấp húc bảo mặc ở tua thượng treo ở bên hông, còn lại chỉ là cho hắn nhìn xem sơ sơ, sau đó liền thỏa đáng thu hào. bổn làm phẩm từ tư thỏ ở tuyến diệt đọc võng hiểu chỉnh lý thượng truyền. húc bảo nhìn mới mẻ, không có việc gì bắt lấy ngoạn nhi, chính là chơi đùa liền không cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Nhưng thật ra thạch thị ở sáng sớm hôm sau dẫn theo trái cây rồ tới thời điểm, nhìn thấy húc bảo tua có chút kinh ngạc nói, này phỉ thúy hạt châu nhìn phẩm tướng cực hảo kiều nương ngươi từ chỗ nào đến. Diệp kiều chớp chớp mắt nói cái này thực hiếm lạ. Thạch thị gật gật đầu, hiếm lạ thật sự, như vậy phẩm tướng, lấy đi ra ngoài có thể đổi hai cái mặt tiền cửa hàng. Diệp Kiều tầm thường sự không hiểu đến cái gì ngọc thạch phỉ thúy, kỳ vân cũng không cùng nàng nói qua, chỉ nói làm húc bảo thùy thiện ngoạn nhi ai biết thứ này cư nhiên như vậy đáng giá. Theo bản năng sờ sờ ngăn kéo, Diệp Kiều nghĩ nơi này đầu cũng không phải là cái gì chuỗi ngọc mà là vài trăm gian cửa hàng. Húc bảo lúc này chính bắt lấy nãy bánh ăn, nghe vậy ngẩn đầu, vui tươi hớn hở nói, đây là húc bảo thắng trở về. Thạch thị nghe vậy cười, nói, như thế nào thắng trở về. Húc bảo nghĩ nghĩ, mới nói, dùng hoa hoa thắng. Lời này nói được hàm hồ, thạch thị không quá minh bạch, nhưng cũng không hỏi, chỉ cho là đồng ngôn đồng ngữ, chỉ lo cười cầm cái trái cây cho hắn ăn. Diệp Kiều còn lại là nhìn thạch thị cười nói, ngươi hôm nay tới sớm như vậy. Khoảng cách tiểu hác đánh minh còn không đến một canh giờ thạch thị liền tới cửa. Thạch thị còn lại là tươi cười ôn hòa nhìn Diệp Kiều, hoãn thanh nói, ngày hôm qua kỳ nhị thiếu phái người nói cho ta nói huynh trường có tin tới, lúc ấy ta liền muốn lại đây, chỉ là nhìn sắc trời đã tối, sợ Quấy nhiễu các ngươi nghỉ ngơi, liền không có nhít người, hôm nay sớm chút tới cũng vừa lúc cho ngươi đưa chút trái cây, đều là ta kia vườn trái cây bên trong mới mẻ nhất, ngươi nếm thử xem. Diệp Kiều liền làm tiểu tố tiếp nhận rổ tiểu tố hành lễ liền ra cửa chuẩn bị rửa sửa lại bưng tới. Thạch thị nhưng thật ra có vẻ không quá sốt ruột tươi cười dịu dàng, chỉ là Diệp Kiều cũng không có điếu nàng ăn uống, mà là nói thẳng tin còn ở tướng công nơi đó, ta không thấy quá, nhưng thật ra hoa ninh cùng ta thông khí, nói thạch chi huyện lại quá mấy tháng là có thể vào kinh. Lời này vừa nói ra thạch thị liền đột nhiên siết chặt khăn. Đối với thạch thị mà nói, nàng chú ý trước nay đều chỉ có trước mắt sự tình. Hoàng hậu có hay không có thai cùng nàng không quan hệ ai đương trạng nguyên cũng cùng nàng không có liên hệ chỉ cần tôn thị Nhi tử không có công danh liền hết thầy hảo thuyết. Mà ở hậu trạch đấu đá chung dẫy rụa cầu sinh mấy năm thạch thị rất rõ ràng chính mình hiện tại duy nhất thiếu chính là cậy vào. Nếu là có cậy vào nhật tử liền không giống nhau. Phía trước thạch thiên thủy không có từ bỏ chuyện của nàng làm thạch thị đối tương lai có trông cậy vào. Hiện giờ thạch thiên thủy khả năng phải về kinh một lần nữa đương kinh quan sự tình còn lại là làm thạch thị minh bạch chính mình cơ hội đến. Phía trước chuyện không dám làm hiện tại rốt cuộc có thể làm. Nàng thậm chí có chút khống chế không được biểu tình, hô hấp đều có chút dồn dập thanh âm phát khẩn kiều nương, này thật vậy chăng? Diệp Kiều nhìn ra tới nàng khẩn trương tuy có chút khó hiểu, chính là tiểu nhân sâm cũng không có hỏi, chỉ lo nhẹ nhàng cầm thạch thị tay, vỗ vỗ, rồi sau đó nói thật sự, hoa ninh chính miệng nói, hoàng thượng thực coi trọng thạch chi huyệt lần này sợ là muốn liền thăng ba cấp tuy nói không nhất định quan phục nguyên chức chính là hồi kinh là khẳng định. Rồi sau đó tiểu nhân sâm liền kinh ngạc nhìn đến thạch thị trong mắt có nước mắt. Liền tính là phía trước diệp kiều từ trên người nàng nhìn đến từ khí thời điểm, thạch thị đều không có đã khóc, nhưng hiện tại thạch thị nước mắt lại là rào rạt đi xuống lạc, ngăn đều ngăn không được. Húc bảo thấy, nguyên bản ở ăn trái cây, lúc này liền đem trái cây phóng tới một bên, nằm lên tay nhỏ, dùng tay áo ở thạch thị trên mặt xoa xoa, thanh âm mềm mại, gì không khóc, rồi sau đó hắn tả hữu nhìn nhìn, một lần nữa nắm lên trái cây đưa cho thạch thị nói, cái này ngọt ngào, cấp gì ăn. Thạch thị vốn chính là trăm mối cảm xúc mồn ngang Chỉ cảm thấy nhật từ có chờ đợi lúc này mới rớt nước mắt Hiện giờ nhìn húc bảo như vậy ngoan ngoãn Vừa mới có một chút phức tạp cũng bị tách ra không ít Dù cho hai mắt vẫn như cũ là ướt át Chính là trên mặt đã mang theo cười Tiếp nhận húc bảo ăn đến một nửa trái cây ôn thanh nói Cảm ơn húc bảo, húc bảo thật ngoan Húc bảo trước nay đều là vui nghe người khác khen Nghe vậy lập tức sơ lên đại đại thế cười Dùng sức gật đầu, đúng vậy húc bảo ngoan ngoãn Diệp Kiều còn lại là thấy Thạch Thị cười, cũng yên tâm, chỉ là có quan hệ với Thạch Thiên Thụy sự tình lại không hề đề, sợ lại chọc nàng chuyện thương tâm, chỉ chờ thiết tử đem tin đưa tới, lúc này mới cho Thạch Thị, làm nàng trở về tinh tế xem. Thạch Thị cũng không có chờ tiểu tố đem tẩy tốt trái cây bưng lên, liền vội vã đứng dậy cáo từ rời đi kế tiếp mấy ngày đều không có tới cửa. Thẳng đến 3 ngày sau, Diệp Kiều chính mang theo ba cái hài tự ở trong sân chơi. Liền nhìn đến mạc bà tử vội vàng đi tới Tiến đến Diệp Kiều bên tai thấp giọng nói Nhị thiếu nãi nãi ôn da nháo đi lên Diệp Kiều hơi hơi sừng sốt Anh tú ra sao, nháo cái gì Giống như ôn da phu nhân kêu ôn da tộc nhân qua đi Nói là muốn hòa ly đâu chương 162 Thạch Thị lặng lặng ngồi ở chủ vị thượng Nhìn phía dưới ôn da tộc lão Trên mặt tươi cười nhạt nhạt Còn có tâm tư bưng lên chén trà chậm gì gì uống trà Nhìn đi lên không nhanh không chậm phá lệ bình tĩnh Ngược lại là tộc lão nhóm hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Bọn họ luận lên có thể kêu tộc lão, nhưng là trên thực tế chỉ là ôn gia trưởng bối tầm thường nói cũng không tính. Ôn gia nhất tiền đồ chính là ôn mẫn tùng, đó là thạch thị tướng công, lúc trước ôn mẫn tùng thi khoa cử tới rồi thi hương liền không có lại thi đậu, nhưng là lại giao cho không ít bằng hữu đồng hương thạch thiên thụy chính là một trong số đó, ôn mẫn tùng còn như nguyện cưới lúc ấy vẫn là tú tài thạch thiên thụy ruột thịt muội muội Sau lại thạch thiên thủy cao trung ở Hàn Lâm Viện rất là được đến coi trọng ôn ra có thể ở kinh thành rừng chân cũng là mượn thạch thiên thủy thế. Chờ đến thạch thiên thủy bị ráng trước ra kinh sau cũng không có liên lụy ôn ra. Ôn ra người vẫn như cũ cầm giữ trong kinh thành quá nửa đồ sứ ngọc khí nói là mỗi ngày hốt bạc cũng không quá. Đến nỗi ôn ra hậu Trạch hay không an bình này đó tộc nhân cũng không để ý. Bọn họ chỉ cần nhìn ôn mẫn tùng có thể kiếm được tiền bạc nuôi sống bọn họ đó là hết thảy đều hào. Thạch thị biết bọn họ này đó tâm tư, cho nên chắc chắn lần này hòa ly đúng giờ có thể thành, lúc này nói lên lời nói tới cũng là thứ bình bát ổn, ta cùng với tướng công quen biết nhiều năm, cùng quá cam, cũng cộng quá khổ, chỉ là chung quy duyên phận đã hết, ta cũng không nghĩ trì hoãn tướng công tách ra cũng là được. Ngồi ở một bên ôn mẫn tùng nghe xong lời này, thần sắc có chút phức tạp. Hắn trong lòng là không lắm thích thạch thị, dù cho lúc trước đối với thạch thị nói rất nhiều mật ngữ ngọt ngôn cũng tặng không ít đồ vật nhưng là đó là ôn mẫn tùng nhìn ra thạch thiên thụy tiền đồ vô lượng liền nghĩ cưới hắn mội tử về sau có thể thơm lây. Huống hồ ngay lúc đó thạch thị tâm tư mềm mại, tính tình ấm áp, rất có dung người chi lượng định là có thể đối xử tử tế đã vì hắn dựng dục hai từ tôn thì ôn mẫn tùng lúc này mới theo đuổi không bỏ. Chính là chờ cưới tới rồi trong nhà, ôn mẫn tùng liền không lắm để ý nàng tuy không đến mức hai xem xinh ghét nhưng cũng là từ từ nhạt nhẽo. Đặc biệt là tôn thị thường thường cùng hắn khóc lóc kể lệ ở thạch thị nơi này ăn mệt bị tội ôn mẫn tùng càng là cảm thấy thạch thị trước kia khoan nhân mềm mại đều là giả vờ. Nếu không phải hôm nay thạch thị chào hỏi làm hắn lại đây thấy một mặt tính lên, hai người lại có ước chừng 6 tháng chưa từng ở một chỗ nói chuyện. Ngay cả thạch thị muốn hòa ly sự tình cũng là từ hạ nhân trong miệng biết đến. Ôn mẫn tùng mới vừa vừa nghe nói thạch thị muốn hòa ly, hắn phản ứng đầu tiên chính là thạch thị điên rồi. Hắn làm thẳng thắn, cho mày, thanh âm trầm thấp nói, ngươi nếu muốn rõ ràng, hiện giờ ngươi nhà mẹ đẻ không có cậy vào ăn uống chi phí đều phải dựa vào ôn ra cho ngươi, ngươi không chỗ nào ra ta vẫn như cũ vui đem ngươi dưỡng ở trong phủ đã là tận tình tận nghĩa, nếu là hòa ly, ngươi ra cái này môn, chỉ sợ một ngày đều quá không đi xuống. Lời này vừa nói ra, thạch thị không có phản ứng, ngược lại là một bên hầu hạ hắn bà từ tức giận đến mặt đỏ bừng Nhà mình phu nhân quá chính là cái quỷ gì nhật từ, không ai so nàng rõ ràng hơn Cái kia tôn thị là cái cái gì đức hạnh độc phụ cũng không ai so nàng càng minh bạch Nhà mình phu nhân nguyên bản là như vậy một cái hảo cô nương, vào ôn ra về sau giống như là cừu vào bầy sói Nơi trốn trong lòng run sợ cũng không biết như vậy cái gia đình bình dân nơi nào tới như vậy nhiều đầu trâu mặt ngựa Phu nhân kết thúc làm chính thất trách nhiệm đem ôn ra hậu trạch xử lý đến gọn gàng ngăn nắp này đó hút huyết giống nhau tộc lão cũng bị phu nhân trấn an cực hào, lão ra lập nghiệp đấy vẫn là từ phu nhân nhà mẹ đẻ được đến kết quả hiện tại đảo bị hắn nói thành phu nhân xin cơm giống nhau. Thật sự là không biết xấu hổ, bà tử muốn phát tác lại bị thạch thị nhẹ nhàng mà cầm thủ đoạn. Thạch thị nhìn nhìn nàng, đạm đạm cười. Nên sinh khí nàng đều sinh xong rồi, nên lưu nước mắt cũng đều chảy khô, lúc trước cường trống một hơi đều có thể nhịn qua tới, hiện giờ bất quá là hai câu sốt ruột nói, nàng không đến mức nhịn không được. Trước kia cái kia cục bột dường như người, hiện giờ đã sớm luyện thành thiết giống nhau tâm, vững chắc thật sự. Nếu là thật sự nháo lên, ôn mẫn tùng không tiêm hòa ly thư kia mới là thật thật phiền toái Vì thế thạch thị thần thái bình thản mà nhìn về phía ôn mẫn tùng. Nhẹ nhàng chậm chạp nói, lão ra hiện giờ chúng ta cũng có thể đem nói minh bạch lúc trước ta nhà mẹ đẻ đối ôn ra tận tình tận nghĩa, mà ta mấy năm nay cũng tự nhận không có đối với người không dậy nổi. Hiện giờ ta không có nhà mẹ đẻ dựa cũng không có con nối dõi bằng thân, chi bằng sớm thanh toán sạch sẽ cũng tốt hơn về sau chúng ta sinh ra oán hận. Lời này, Thạch thị nói được trái lương tâm, bởi vì nàng đã sớm hận không thể xé cái này lừa chính mình đồ vật. Chính là lâu dài tới nay tại đây hầu trạch giữ luyện liền kỹ thuật diễn làm nàng những lời này nói tình ý chân thành, nghe đi lên tự tự phát ra từ thiệt tình, mặc cho ai cũng chọn không ra thật xấu. Mà ôn mẫn tùng còn lại là bắt được trọng điểm, hiện giờ thạch thị xác thật là không có nhà mẹ đẻ dựa, đây cũng là ôn mẫn tùng vẫn luôn lãnh đạm đối nàng lại chưa từng sợ hãi nguyên do. Ở ôn mẫn tùng xem ra, hiện giờ thạch thị ngoại vô cậy vào, hạ vô con nối dõi, nên là nàng mặt dày mày giãn mốc tại chính mình bên người mới đúng, như thế nào trái lại là thạch thị muốn hỏa ly. Ôn mẫn tùng theo bản năng cảm thấy trong đó có không thích hợp lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Mà đứng ở một bên ôn lục lang có chút sốt ruột. Từ nhỏ. Hắn liền nhận chuẩn là thạch thị khắt khe tôn thị, nhà mình mẫu thân luôn là trộm khóc, trong miệng nói đều là thạch thị không phải ôn lục lang sớm liền ghét nàng Hiện giờ nữ nhân này chính miệng nói ra muốn hòa ly, bất chính hảo buồn ngủ tặng cối đầu, lúc này không đáp ứng càng đãi khi nào Nếu là thạch thị lăn ra ôn ra kia này ôn ra chủ mẫu bảo đảm là hắn mẫu thân tôn thị, đến lúc đó hắn đó là con vợ cả nhi thử chỗ tốt nhiều thực Chỉ là không đợi ôn lục lang mở miệng, đã có ôn gia tộc lão điểm điểm quải trưởng, nói, mẫn tùng A người nương tử mấy năm nay không dễ dàng, nơi trốn vì ngươi suy nghĩ, cái này ra nàng trả giá đã đủ nhiều, hiện giờ nàng tâm nguyệt ngươi cũng nên đặt thành mới là. Lời này vừa nói ra, thạch thị liền biết bọn họ ý tứ. Mặc kệ ngày thường thạch thị làm nhiều ít, ở bọn họ xem ra chung quy là người ngoài, hiện giờ nàng trên người đã không có gì có thể bị hút huyết, bọn họ tự nhiên thấy được phiền chán. Nhưng thạch thị nửa niềm không tức giận ngược lại tươi cười ôn nhu, nàng lại dơ tay túm túm nhà mình bà tử. Bà tử nghẹn khí, lại nhớ rõ thạch thị giao phó, vì không quấy dày chủ tử sự tình chỉ có thể nhìn. Ôn mẫn tùng còn lại là nhìn thạch thị kia trương như nhau lúc trước khoan nhân gương mặt, ở trong lòng cười chính mình nghĩ đến quá nhiều. Người này vốn chính là cái mềm như cục bột tính tình, liền sinh khí đều sẽ không, sao có thể có như vậy nhiều tiểu tâm tư. Nếu không có băn khoăn, ôn mẫn Tùng gian thương bản tính lập tức xông ra, hắn cầm kia trương hòa ly công văn nhìn nhìn, liền đối với Thạch thị nói, hòa ly có thể, nhưng là nhà này sản nghiệp nhiều là ta nhiều năm dốc sức làm đoạt được chỉ sợ không thể cho ngươi. Thạch thị đã sớm liệu đến điểm này, huống hồ sớm liền từ kỳ vân nơi đó được tin tức tương lai này ôn ra sợ là phải có tai họa, này đó sản nghiệp niết ở trong tay mới là phiền toái. Bất quá trên mặt vẫn là làm ra yêu thương thần sắc thanh âm nhẹ nhàng Không ngại sự tả hữu ta về sau đó là nuôi sống chính mình liền hảo Có điểm vàng bạc cũng tốt hơn sống Tại đây phương diện ôn mẫn tùng nhưng thật ra không keo kiệt Vàng bạc linh tinh đồ vật ở hắn xem ra không coi là cái gì Rất là hào phóng, 500 lượng nhưng đủ Tộc lão nhóm con nóng này Với bọn họ xem ôn ra đồ vật chính là nhà mình Không duyên cớ cho người ngoài như thế nào khiến cho Nhưng là lại lập tức có người ấn xuống bọn họ, hạ dọc 500 lượng còn chưa đủ mẫn tùng một gian cửa hàng tiền cho liền cho có cái gì khó lường Chỉ là lời này nói thanh âm có chút đại, một chữ không rơi bị mặt trên hai người nghe xong đi vào Ôn mẫn tùng trên mặt có chút xấu hổ, nhưng là lại không có phủ nhận chỉ là nhìn chằm chằm thạch thị xem Mà thạch thị lại dường như không thèm để ý giống nhau Hoặc là nói nàng để ý căn bản không có người có thể nhìn ra được Chỉ lo gật gật đầu nói Hảo ta đồng ý 500 lượng bạc cùng ta của hồi môn vườn trái cây Trừ này bên ngoài ta cái gì đều không cần Người ấn giấu tay đi Ôn mẫn tùng không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy, nhưng là trên tay lại không có tạm dừng, làm người đi cầm 500 lượng ngân phiếu tới, đứng lên, điểm hồng bùn ấn dấu tay, thầy thị cũng lập tức ấn đi lên, rồi sau đó bà thử lập tức tiến lên, như là sợ ôn mẫn tùng đổi ý dường như nắm lấy hòa ly thư cho một bên nhà môn công người. Người này là trong nha môn, tới phía trước bị người dặn dò quá, hoa ninh trưởng công chúa hạ lệnh phải hào hảo đối xử tử tế ôn gia phu nhân, cho nên hắn ở tiếp nhận công văn thời điểm là đôi tay dơ lên cao thâm thi lễ, nhìn qua phá lệ kính cẩn Mà cái này hành động cũng không có khiến cho ai chú ý, ngay cả ôn mẫn tùng đều không có hướng bên này nhìn, giờ phút này hắn đã bắt đầu hưng phấn ở trong lòng tính toán có thể cưới ai làm tục huyền. Này trong kinh thành có quyền thế nhân ra không ít, phía trước hắn chính là dựa vào thạch thị làm giàu, hiện tại liền nghĩ có thể lại đi một lần con đường này. Thạch thị lại là không để bụng hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có gương mặt tươi cười. Hòa ly công văn cầm ở trong tay, ngân phiếu đặt ở trong tay áo, nàng liền giống như từ lồng sắt thả ra đi chim chóc trời cao nhậm phi tự nhiên không cần lại bày ra chính mình đều ghê tờm biểu tình đi lừa gạt ai. Có chút cảm khái, có chút đau lòng, nhưng càng có rất nhiều giải thoát lúc sau vui mừng. Chính là muốn cười lại cười không nổi, cái này ra cha tấn nàng quá nhiều thời gian, chỉ cần đãi ở cái này trong phòng, thạch thị liền cảm thấy hít thở không thông. Lấy lại bình tĩnh nhi, thạch thị nhìn về phía ôn mẫn tùng, rốt cuộc hỏi ra nhiều năm như vậy tới vẫn luôn muốn hỏi nói, người ta chi gian, sớm không có tình cảm hiện giờ người nói cho ta một câu nói thật thanh âm hơi đốn. Thạch thị nhẹ giọng nói tôn thị dùng dược hỏng rồi thân thể của ta, ngươi là biết vẫn là không biết. Đại để là bởi vì trong lòng thà lỏng cũng là bởi vì cảm thấy thạch thị trừ bỏ cái này nhóm liền phải thê thảm sống qua, ôn mẫn tùng lười đến lừa nàng, chỉ nói có một số việc vốn là không nên miệt mài theo đuổi. Thạch thị nghe vậy thật sâu mà nhìn ôn mẫn tùng liếc mắt một cái quay đầu liền đi. Bà tử theo đi lên, đỡ thạch thị ra cửa. Mà ở ngồi trên xe ngựa sau, bà tử mới rốt cuộc không nín được lời nói, cắn răng nói, phu trụ tử, nếu đã biết kia tôn thị sự ý xấu, vì sao còn muốn tiện nghi nàng. Ngài nếu là liền như vậy đi rồi, tôn thị chẳng phải là muốn đỡ đi lên đường chính thất. Thạch thị hơi hơi nhắm mắt lại, thành âm nhẹ nhàng, người thật đương ôn ra người như vậy có trọng nàng. Tiếp thất phù chính dựa theo luật lệ nhà chồng là muốn ngồi tù mấy tháng ôn mẫn tùng tính tình ta nhất rõ ràng bất quá ích khi tột đỉnh chẳng sợ tôn thị cho hắn sinh dưỡng nhị lang lại cũng không bằng chính hắn quý giá tôn thị thể diện còn chưa tới cái kia phần thường. Bà tử nhưng thật ra cũng không biết này đó nghĩ lại tưởng lại cảm thấy đáng tiếc phu nhân ôn ra chỉ cấp bạc không cho cửa hàng quá tiện nghi bọn họ. Nghe xong lời này, thầy thị trên mặt suốt cuộc có cười, không chỉ có không khổ sở ngược lại lộ ra hân hoan, hậu trạch sự tình ta phản ứng, nhưng là cấp những cái đó tộc lão tiền bạc ta cũng xử lý, chướng thượng có bao nhiêu sống tiền ta là biết đến. Đừng nhìn khoản thượng một mảnh bình tĩnh, nhưng là kê tôn thị trong lén lút suốt cuộc nuốt nhiều ít bạc ta rõ ràng. Bà tử vừa nghe, đầu tiên là sừng suốt một chút, rồi sau đó lấy lại tinh thần nhi tới, phu nhân y tứ là... Nhưng là thạch thị lại không có nói toạc tâm tư, nàng thậm chí đều lười đi để ý ôn ra người hiện giờ nên như thế nào vui mừng Chỉ lo thanh âm nhẹ nhàng nói, đi thôi, nhà này sự tình đã cùng ta không quan hệ, nhiều xem một cái đều là ghê tưởng Chúng ta đi trước vườn trái cây ở tạm ta cũng hảo lựa tốt hơn, quá mấy ngày đưa đi khắp kiều nương Thạch thị trong lòng nhớ Diệp Kiều, đồng dạng Diệp Kiều cũng nghiệm nàng Từ biết cách vách ôn ra náo loạn hòa ly, Diệp Kiều khiến cho người đi nhìn chằm chằm chút tiểu tố cũng sẽ đem bên ngoài nghe được sự tình nhớ kỹ về đến nhà học khắp Diệp Kiều nghe. Dù sao cũng là hàng xóm, trên đời này vốn là không có không ra phong tường, sự tình các loại linh tinh vụn vặt đều có thể lướt qua vách tường truyền tới. Nghe nói tôn Thị nháo suy nghĩ muốn phù chính bị đóng từ đường. Nghe nói thạch thị đã đến trong nha môn lập nữ hộ. Nghe nói ôn ra cửa hàng đột nhiên chặt đứt tiền bạc nửa tháng nội thế nhưng liên tiếp đóng 3-4. Những việc này tới vụn vặt Diệp Kiều thường lui tới lại không phải cái có thể tính toán người tự nhiên vô pháp liên hệ đến cùng nhau. Cũng may bên người nàng có cái cái gì đều biết đến hảo tướng công, hỏi hắn là được. Vì thế hôm nay ăn qua cơm chiều, Diệp Kiều chủ động thỏ lại gần túm túm kỳ vân tay áo, nói tướng công, người mấy ngày này có mệt hay không? Kỳ vân không có nghĩ nhiều, gật gật đầu. Bởi vì thạch thị là thạch thiên thủy mũi muội hơn nữa cùng dịp kiểu quan hệ hào, chẳng sợ kỳ vân muốn đối ôn ra xuống tay cũng muốn bận tâm thạch thị thể diện cho nên vẫn luôn ẩn mà không phát. Hiện giờ thạch thị cùng ôn ra không hề liên quan, kỳ vân cũng liền tìm tới rồi cơ hội giúp đỡ cứu lão ông đoạt lại hắn riêu cùng cửa hàng, hơn nữa kỳ vân nhất biết thương trường bên trong thời cơ phá lệ quan trọng, phía trước bố cục hiện giờ đều có thể có tác dụng mấy ngày nay đều ở nhìn trăm trăm cửa hàng sự tình khó tránh khỏi có chút mệt mỏi Diệp Kiều còn lại là cười rộ lên, đầu tiên là ý bảo tiểu tố ôm đã có chút vây húc bảo đi một bên xương phòng ngủ, chờ trong phòng không có người khác sau, liền đứng dậy lôi kéo kỳ vân ngồi xuống trên giường, rỗi tay đẩy đẩy hắn, ngươi nằm hảo. Kỳ nhị lang không có phòng bị trực tiếp bị nhà mình nương từ cấp Ấn Độ, chờ nằm xuống tới sau hắn mới phản ứng lại đây, rỗi tay ôm Diệp Kiều, mặt máy nhu hòa thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp như thế nào, nương từ tưởng ta. Diệp Kiều bị hắn ôm cực gần, nghe vậy, không khỏi kỳ quái, mỗi ngày đều thấy có cái gì thường. Kỳ Vân lại đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm, rỗi tay đi xà cột lấy màn lụa mang thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp hảo kia đó là ta thường Kiều nương, không bằng chúng ta. Nhưng không đợi Kỳ Vân nói xong, Diệp Kiều liền dành trước ngồi dậy, sau đó xoay người ngồi ở Kỳ Vân trên người, cười vỗ vỗ hắn, nếu tướng công mệt mỏi, ngươi bỏ hảo ta cho ngươi xoa bóp. Kỳ Vân... Trong lòng nghĩ sự tình làm cho người nhiệt tình như hòa, rốt cuộc là mấy ngày không dính thức ăn mặn trên người cũng có phản ứng, nhưng là nếu là nương tử lời nói, hắn tổng khó mà nói không, vì thế liền thành thành thật thật xoay thân mình, ghé vào trên giường. Cũng có thể hơi chút che đậy một chút chính mình hưng phấn. Cảm giác được diệp kiểu ngón tay ở phía sau trên lưng qua lại vuốt ve kỳ vân hơi hơi nhắm mắt lại, nhàn nhạt, nhạt nói kiểu nương chính là có chuyện gì muốn cùng ta nói. Diệp Kiều nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó liền cười rộ lên tướng công thật lợi hại, ngươi làm sao mà biết được. Tầm thường chuyện này ngươi sẽ chỉ ở chúng ta hành xong chu công chi lễ lúc sau mới có thể làm, hôm nay sớm như vậy liền giúp ta ấn, nghĩ đến là có bên sự tình. Kỳ Vân hơi hơi nghiêng đầu, cười nhìn nàng một cái, nói đi chuyện của ngươi ta trước nay đều là vô có không ứng. Diệp Kiều còn lại là thủ hạ không ngừng, ôn nhu nói tướng công ngươi mấy ngày nay vất vả, ta tổng không làm cho ngươi bạch bạch hỗ trợ. Kỳ vân minh bạch Diệp Kiều này không phải cùng chính mình khách khí xa lạ, mà là đang đau lòng. Tự hồ từ trước kia đó là như thế, vô luận hắn thân mình là tốt là xấu, Diệp Kiều đều ở nỗ lực giúp hắn đa phần gánh chút, chẳng sợ Diệp Kiều cũng không nói lên, chính là kỳ vân trong lòng biết trên đời này nhất đau lòng chính mình đó là nhà mình Kiều Nương. Trong lòng mềm mại thành một mảnh, kỳ vân thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp cảm ơn ngươi Kiều Nương. Diệp Kiều còn lại là cúi đầu ở hắn trên mặt hôn hôn. Sau đó một lần nữa đứng dậy, tiếp theo vừa mới động tác, trong miệng nói, nên ta tạ ngươi tướng công ta muốn cho ngươi nói cho ta nghe một chút đi, anh Thú về sau muốn như thế nào. Kỳ Vân biết Diệp Kiều coi trọng thạch thị, tại đây trong kinh thành, trừ bỏ quan hệ họ hàng, thạch thị đó là Diệp Kiều thân cận nhất bằng hữu Hiện giờ thạch thị hòa ly, Diệp Kiều tự nhiên sẽ có điều vướng bẩn. Mà thầy thị sự tình vốn là không có gì hảo giấu giếm, kỳ vân liền trả lời, nàng hòa ly lúc sau, hoa ninh trưởng công chúa liền chào hỏi, nha môn sẽ giúp nàng lập nữ hộ. Diệp Kiều có chút tò mò cái gì kêu nữ hộ. Đó là nữ tử gánh một nhà chi chủ tự lập vì hộ về sau chính mình sống qua, mua phòng trí mà đều là có thể. Nói lên cái này, kỳ vân ở trong lòng than một câu hoa ninh trưởng công chúa đối diệp bình nhung thật sự là tình ý chân thành. Thì vân chiếu cố thạch thị là bởi vì thạch thiên thụy giao phó cũng vì có thể sớm làm thạch thị hòa ly, như vậy mới hảo đối ôn ra xuống tay. Nhưng là hoa ninh trưởng công chúa bất đồng, này thạch thị là thạch thiên thụy muội muội không giả thạch thiên thụy tương lai tất nhiên là muốn xoay người. Nhưng là này đó đều cùng hoa ninh trưởng công chúa không có quan hệ, nàng là hoàng thân quốc thích một cái thần tử tốt xấu ngại không đến nàng vinh hoa phú quý. Chính là Diệp Bình Nhung bất đồng, hắn là võ tướng, mà ở triều đình giữa tổng phải có chút cùng nhau trông coi, hoa ninh trường công chúa hiện giờ làm hết thảy bất quá chính là vì Diệp Bình Nhung lót đường, làm hắn về sau ở trong triều đi thuận lợi chút. Nhà mình đại cữ ca lập tức là có thể cưới đến như vậy nương từ cũng là hào phúc khí. Mà Diệp Kiều còn lại là vì thầy thị cao hứng, nàng không khỏi ghé vào kỳ vân trên lưng. Ôm nam nhân cổ cầm đặt ở hắn cổ thỏ lại gần nói, chỉ là nghe nói anh thu cái gì đều không có lấy đi, chỉ lấy chính mình của hồi môn cùng mấy trăm lượng bạc nhưng ta nghe mặc mụ mụ nói, người bình thường ra hòa ly, nữ tử là muốn bắt không ít đồ vật. Kỳ vân còn lại là vẫn như cụ khép hờ con mắt nói, thầy thị nhất biết ôn ra tiền tài là cái gì con đường tới, cũng biết nhà chúng ta cùng ôn ra khập khiễng, lưu tại trong tay đó là mầm tai họa tất cả đều xá rớt chỉ cần tiền bạc mới là thật sự, nàng trong lòng tính toán rõ ràng thật sự kiều nương không cần vì nàng quá mức lo lắng, nàng hiện giờ lập nữ hộ tất nhiên là có tính toán của chính mình. Diệp kiều nghe xong lời này, hoàn toàn yên tâm, trên mặt tươi cười cũng rõ ràng lên. Kỳ Vân nhìn cũng cong lên khóe miệng, ngươi luôn là như vậy, ai đối với ngươi hảo ngươi liền đối với nhân gia hảo. Tiểu nhân xâm cười khanh khách hỏi, như vậy không hảo sao. Kỳ Vân ở Diệp Kiều trên má hôn hôn, ôn thanh nói, là tốt nhà ta Kiều Nương tốt nhất. Chí thuần, đến thật đến tính, nhà mình Nương Tử thật sự là bảo bối giống nhau người. Nghe xong lời này, Diệp Kiều liền thấp đầu lại đem hắn ôm sát chút chỉ là ôm ôm tay liền thay đổi địa phương. Kỳ nhị lang có thể rõ ràng cảm giác được nhà mình nương tử nhu nhược không có xương đồ tế nguyễn bàn tay chậm gì gì sờ lên hắn ngực, sau đó là eo bụng còn muốn đi xuống thăm thời điểm Kỳ Vân một phen kéo lại Diệp Kiều tay. Nữ nhân làn da tinh tế, dường như tơ lụa, nắm lấy đi liền giống như lần đầu tiên dắt tay thời điểm như vậy mềm mại. Kỳ Vân hít sâu một hơi, rồi sau đó mới nhìn về phía Diệp Kiều nhẹ giọng hỏi Kiều nương, ngươi làm cái gì đâu? Diệp Kiều đôi mắt lại là nhất phái thanh minh, thậm chí mang theo chút vui sướng nói, tướng công trên người của ngươi rắn chắc rất nhiều, so trước kia như vậy đơn bạc thời điểm hào sơ soạn không ít. Nói, Diệp Kiều đôi mắt ở hắn trên người xoay chuyển. Ước chừng là vừa rồi nhà mình ngương tử đối hắn giờ trò quá, chẳng sợ hiện tại chỉ là xem, đều làm Kỳ Vân cảm thấy ánh mắt dường như thực chất giống nhau, nhìn đến nơi nào, nơi nào liền nhiệt nhiệt. Trong lúc nhất thời Kỳ Vân cũng không biết chính mình hiện tại có nên hay không buông tay, cố tình cái gì đều không thể nói, bởi vì Diệp Kiều đôi mắt sạch sẽ thật sự nửa phần trêu đùa đều không có, hiển nhiên là rõ ràng chính xác ở vì Kỳ Vân thân mình vui mừng. Nhưng càng là như vậy Kỳ Vân càng cảm thấy trên người táo đến hoàng. Qua một lát Kỳ Vân hình như là nhận mệnh giống nhau, xoay người đem Diệp Kiều áp xuống tới. Đối thượng Diệp Kiều cặp kia trong suốt con người Kỳ Vân nhẹ giọng nói Kiều Nương cảm thấy ta hiện tại nơi nào hảo. Diệp Kiều chớp chớp mắt thật sự nghiêm trang tự hỏi lên, sau đó còn lột ra Kỳ Vân siem y hướng trong nhìn, sau đó cười mi mắt cong cong, ngực rắn chắc trên eo cũng khẩn, còn có chân, có lực gì đâu. Này tất cả đều dựa vào Kiều Nương a. Kỳ Vân không chờ nàng nói xong, liền đạm cười mở miệng. Diệp Kiều còn lại là gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta đem ngươi chiếu cố rất khá. Kỷ Nhị Lang lại lắc đầu, ngữ khí ý vị thâm trường, ta ý tứ lạc huyện được hảo. Tiểu Nhân Sâm có chút khó hiểu, luyện Luyện cái gì, rồi sau đó kỳ vân kéo lại cột lấy màn dài lụa cũng không tâm giải nút thắt trực tiếp xà đoạn lụa mỏng mềm trướng đổ xuống mà xuống chặn dường chiếu gian kiều diễm cảnh xuân. Bóng đêm thâm trầm, mọi âm thanh đều tịch mà ở tầng tầng lớp lớp màn chỉ có ngẫu nhiên thanh âm theo mềm trướng khe hở truyền ra tướng công ngươi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Như thế nào, ngươi đều lộng hai lần, lại đến ngươi ngày mai sẽ mệt khởi không tới. Ngoà kép ngoà kép. Rồi sau đó, nữ nhân vô tâm tư nói chuyện, bên tai chỉ có giường đong đưa khi kẹo kẹt tiếng vang, nàng trong óc cũng cũng chỉ dư lại một sự kiện. Ngày mai, muốn cho người đem giường ra cố một chút mới hảo, hơi chút động động liền ra tiếng âm thực sự có chút phiền nhân. Mà tới rồi ngày hôm sau, kỳ vân quả nhiên không có đúng hạn lên, chờ hắn mở to mắt thời điểm, bên ngoài trời đã sáng choang, mà nhà mình nương từ đó là cười thùm tìm ghé vào mép giường xem hắn. Trong lúc nhất thời kỳ vân có chút muốn một lần nữa xoay người đem mặt chôn đến trong chăn Diệp Kiều thấy hắn tỉnh lại chạy chậm đi trên bàn bưng chén Xoay người bước nhanh đi trở về tới Ngồi xổm xuống huyền thân cầm chén đưa cho hắn Nói ta mới vừa thân thủ hầm canh người nếm thử Kỳ vân tiếp nhận tới nghe nghe cảm thấy mùi hương cực hảo Liền theo bản năng hỏi vất vả kiểu nương bất quá đây là cái gì canh Hạt sen bổ cốt chi heo eo canh ôn thận tráng dương Màu uống lên Kỳ vân Hắn tưởng nói chính mình không cần, nhưng là vị toan eo bụng làm những lời này có vẻ phá lệ vô lực. Nhận mệnh ngồi dậy tiếp nhận chén uống một hơi cạn sạch kỳ vân đôi mắt nhìn nhìn Diệp Kiều, đột nhiên nhớ tới phía trước Diệp Kiều uống say sau nói chính mình là yêu tinh nói. Lúc ấy hắn không tin, hiện tại lại cảm thấy vẫn là có chút mức độ đáng tin. Mỗi lần vô luận buổi tối nháo thành cái dạng gì, chờ tới rồi ngày hôm sau, Diệp Kiều trước nay đều là thanh thanh sàng sàng. Nhìn không ra bất luận cái gì mệt nhọc ngược lại là hắn, mỗi lần đều có thể nằm tốt nhất một thời gian. Vô luận là phía trước thân mình suy yếu, vẫn là hiện tại thân mình khỏe mạnh chút đều là như thế. Kỳ vân không khỏi nghĩ nhà mình nương tử thật thật như là cái thải dương bổ âm tiểu yêu tinh. Mà Diệp Kiều cũng không có chú ý tới kỳ vân ánh mắt, nhẹ nhàng cầm chén thả lại tới rồi trên bàn, liền chuẩn bị lôi kéo kỳ vân lên rửa mặt. Lúc này, liền nghe được có người gõ gõ xong cửa sổ. Rồi sau đó, tiểu tố thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, nhị thiếu gia, nhị thiếu nãi nãi, tranh ca nói đại thiếu gia cùng Thạch Đầu thiếu gia đã tới rồi Thập Lý Đỉnh, không lâu về sau liền phải vào thành. Chương 163. Thạch Đầu vào kinh là có kỳ chiêu đưa, bất quá này một đường đều là Kỳ Vân an bài người. Vô luận là đường bộ vẫn là thủy lộ, Kỳ Vân đều sai người an bài thỏa đáng, lúc này mới có thể làm kỳ chiêu cùng Thạch Đầu dọc theo đường đi thuận thuận lợi lợi đến kinh thành. Mà ở bọn họ rời thuyền sau, Liền có kỳ ra người canh giữ ở bến đỏ, nhìn thấy bọn họ lên xe ngựa liền chạy về tới báo tin, lúc này mới có thể trước tiên nói cho trong nhà biết. Diệp Kiều đối này đó cũng không cảm kích nhưng nàng biết nhà mình thướng không sẽ an bài hảo hết thầy, hắn luôn là suy xét chu toàn. Lúc này nghe xong tiểu tố nói, Diệp Kiều liền quay đầu đối với kỳ vân nói, đại ca cùng thạch đầu tới chúng ta đi nginh một nginh đi. Kỳ vân gật gật đầu, nói là nên đi, vừa lúc hiện tại mau đến giữa trưa cùng đi tiệm ăn dùng cơm cấp đại ca đón gió, cũng hảo thừa dịch thời gian này đem hành lý vận trở về làm trong nhà an bài một chút. Tiểu nhân xâm vừa nghe, liền tiến đến kỳ vân bên người, mắt trông mong nhìn hắn hỏi cái nào tiệm ăn. Kỳ Vân đem miệng bên trong nước muối phun rớt, lại dùng trà hoa xúc xúc miệng, lau khô khóe miệng, lúc này mới thỏ lại gần hôn hôn dịp kiểu cái chán, cười nói, đó là thình cái hảo đầu bếp cái kia, lần trước còn làm hắn tới trong nhà đã làm canh gà cá viên. Diệp kiều bình thường liền thích ăn, ăn ngon đồ vật thường thường so cái gì nhớ rõ đều bền chắc kia canh gà ca viên nàng thích khẩn, lúc này nghe xong kỳ vân nói lập tức cười rộ lên, liên tục gật đầu, nhón chân tiêm thỏ lại gần mổ hạ kỳ vân cầm thanh âm nhẹ nhàng, hảo liền đi nơi đó, lần này mang lên bọn nhỏ đi, như ý ninh bảo cũng mang lên. Kỳ vân cười gật đầu, đều y ngươi, làm cho bọn họ hai sớm một chút cùng thạch đầu một lần nữa nhận thức một chút cũng hảo. Còn có phùng tiên sinh, cũng kêu lên, về sau thạch đầu liền phải đi theo hắn đọc sách. Diệp kiểu ứng thanh, liền mang theo tiểu tố đi ra cửa tìm húc bảo. Mà kỳ nhị lang còn lại là vấn tóc mặc quần áo, đem chính mình thu thập sẵn sàng lúc này mới ngồi vào cái bàn bên, đôi mắt nhìn chằm chằm trên bàn trang canh lầu nhiêu nhìn vài lần, quay đầu nhìn nhìn bên ngoài đã tiếp cận chính ngọ ngày, trầm mặc trong chốc lát liền yên lặng cấp chính mình lại thịnh một chén canh tưới bụng. Tóm lại là bổ thận bổ thân mình uống nhiều chút không chỗ hỏng Mà Diệp Kiều còn lại là đẩy cửa vào hốc bảo xương phòng, lướt mắt một cái liền nhìn đến đang ở sửa sang lại sách vở 64 Tầm thường 64 là muốn đi theo Kỳ Minh bên người hầu hạ, chỉ là Kỳ Minh hiện giờ đã là đứng đắn viên chức công vụ bận rộn, đi sớm về trễ, 64 càng nhiều thời giờ đó là cùng hốc bảo cùng đi phùng thú tại nơi đó đọc sách. Ở chung nhiều, 64 liền thường thường chiếu cố hốc bảo, lúc này đó là ở đem hốc bảo xem xong thư thu thập hảo thả lại thư phòng. Thấy Diệp Kiều tiến vào, 64 lập tức đứng lên, phóng nhẹ thanh âm nói, nhị nhị thiếu nãi nãi, hốc thiếu ra ngủ rồi. Diệp Kiều có chút kinh ngạc, húc bảo còn không có khởi. 64 vội lắc đầu nói, không phải buổi sáng, buổi sáng thời điểm, hốc thiếu ra đi tìm phùng tiên sinh, đọc đọc sách mệt mỏi mới mới. Tiểu tố cũng không cảm thấy 64 nói lắp phiền nhân, ngược lại cảm thấy thú vị, chỉ là xem hắn cuối cùng một chữ luôn là nói không nên lời, liền hảo tâm tiếp thượng mới ngủ. 4 vội vàng gật đầu đối với tiểu tố cười cười diệp Kiều còn lại là rỗ tay tiếp nhận 64 cầm trên tay sách vở đối với tiểu tố nói 64 cũng vất vả người dẫn hắn đi trà phòng ăn chút điểm tâm nghỉ một chút ta có lời cùng húc bảo nói tiểu tố ứng thanh thấy 6 tư tưởng muốn chối từ đơn giản trực tiếp rỗi tay đem hắn túm đi rồi diệp kiều vào nội thất nhìn trên giường đoàn ngủ nho nhỏ một cái trong lòng mềm mại thành một mảnh nàng nghiêng người ngồi ở mép giường Vươn tay đi, nhẹ nhàng ở hốc bảo trên người sờ sờ, thấy hắn ngủ đến thâm trầm, đơn giản Diệp Kiều liền nằm ngã xuống hốc bảo bên người, nhưng thân mình trực tiếp đem nhà mình béo nhi từ ôm đến trong lòng ngực. Hốc bảo tuy rằng còn đang trong giấc mộng, nhưng là lại rất tự giác mà hướng Diệp Kiều nơi đó thấu thịt đô đô cánh tay mềm mại leo lên Diệp Kiều cổ, khuôn mặt nhỏ dựa vào nàng cổ, hô hấp thời điểm bụng nhỏ phình phình, làm cho Diệp Kiều khóe miệng không tự giác liền Kiều lên. Tiểu nhân xâm tình cũng không biết người thường làm mẹ người là cái gì tâm tình, nhưng đối nàng tôi nói, này mấy cái hài từ đều là nàng bảo bối, hơn nữa là càng dưỡng càng cảm thấy bảo bối. Chẳng sợ nàng không rõ liễu thị nói cái loại này trời sinh mẫu tính rốt cuộc là cái cái gì cảm giác, nhưng tiểu nhân xâm hiện giờ đại khái minh bạch làm mẫu thân sẽ có tâm tư. Mặc kệ là cái nào hài tử, nhìn hắn từ nhỏ tiểu nhân chậm rãi lớn lên, đem hắn dưỡng trắng trẻo ngập mạp, liền như vậy mềm mại một cái ôm vào trong ngực thời điểm, ai bỏ được làm hắn không vui đâu. Bất quá diệp kiểu tuy rằng nằm xuống, lại không có bồi húc bảo ngủ, cũng chỉ là nằm, nhẹ nhàng mà vỗ húc bảo phía sau lưng, chờ hắn tỉnh lại. Nhà mình như tử chính mình hiểu biết húc bảo cùng long phượng thai lớn nhất bất đồng chính là hắn giác phân tán thật sự, không có việc gì thời điểm là có thể nằm xuống ngủ, nhưng là không cần một lát liền có thể tỉnh lại. Quả nhiên, không đến một nén nhang thời gian, húc bảo liền chậm rãi mở mắt. Mới vừa tỉnh ngủ tiểu ra hòa còn có chút mơ hồ, miệng mềm mại hô thanh, mạc mụ mụ khát. Mới vừa nói xong. Liền thấy rõ ràng chính mình ôm chính là nhà mình mẫu thân, húc bảo trên mặt lập tức có thơi cười, dùng sức thò lại gần dùng tiểu béo mặt khỏi Diệp Kiều gương mặt thanh âm cũng ngọt ngương, thân thân. Diệp Kiều không chút do dự đem hắn bế lên tới, ở tiểu gia hỏa đầu thượng hôn một cái, sau đó liền ôm hắn đi đến trước bàn, bưng lên trên bàn ly nước đưa cho hắn, uống chậm chút. Húc bảo ngoan ngoãn đôi tay phủng xứ ly tiến đến bên miệng thực mau liền uống hết. Diệp Kiều ngồi xuống lúc sau làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi cười hỏi còn uống không uống. Húc Bảo lắc đầu, mềm mại trả lời, đủ rồi. Diệp Kiều liền lấy qua cái ly phóng tới trên bàn, đối với Húc Bảo nói, nương cùng ngươi nói chuyện này nhi, đợi chút cha mẹ muốn đi ra cửa tiếp người ăn cơm, người cũng muốn cùng đi. Húc Bảo vừa nghe, mặt liền nhăn lại tới. Hắn cùng giống nhau hài tử bất đồng, tầm thường hài tử thích đi ra ngoài chơi, thích chảo con bướm phát chim sẻ, nhưng là Húc Bảo cũng chỉ thích đọc sách. Có nhàn rỗi thời gian, hắn thà rằng lưu tại trong phòng phùng thư coi trọng cả ngày, cũng không vui đi ra cửa ở trên xe ngựa lắc lư, buồn thật sự, lại không thú vị, nhưng còn chỉ cùng cha thân thân, hắn không thích. Thấy húc bảo không vui, Diệp Kiều sờ sờ nhà mình như từ phát đỉnh, nói, người đệ đệ muội mụi đều đi, lần này là tiếp ngươi đại bá còn có thạch đầu ca ca, sớm chút đi cũng có thể sớm chút nhìn thấy. Lời này vừa nói ra, húc bảo đôi mắt liền sáng lên tới. Chuẩn cờ mờ không vui tất cả đều vứt tới rồi một bên, hắn ngẩn đầu, mông nhỏ un eo un éo lớn tiếng nói, đi đi đi, đi tiếp thạch đầu ca ca. Nương mang ta cùng đi. Diệp Kiều không khỏi hỏi, húc bảo còn nhớ rõ thạch đầu ca ca sao. Húc bảo lập tức gật đầu trả lời, nhớ rõ thạch đầu ca ca thực hảo, húc bảo cái gì đều nhớ rõ. Diệp Kiều cười rộ lên, thật sự. Húc bảo như là vì chứng minh giống nhau, tiểu béo tay bắt được Diệp Kiều ống tay áo thanh âm thanh thúy nói, thật sự thật sự, húc bảo nhớ rõ thạch đầu ca ca đãi húc bảo hào, phía trước còn cấp húc bảo niệm thư thư, cha nói hắn sẽ bối bách ra tính. Chuyện này húc bảo không nói, Diệp Kiều cũng là nhớ không rõ, nghĩ lại tưởng mới nhớ lại đây là húc bảo mới vừa có thể nói không lâu về sau sự tình kỳ vân đề ra một câu, húc bảo liền nhớ rõ. Một tuổi sự tình, đứa nhỏ này còn có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng. Đổi thành người khác chỉ sợ là muốn dọa đến. Nhưng tiểu nhân Sâm vừa mới làm người, cũng là đầu tao chính mình mang hài tử, nửa điểm không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy húc bảo như vậy khẳng định giống nhà mình tướng công. Vì thế Diệp Kiều thoát ra tới một câu tướng công thật lợi hại. Húc Bảo vừa nghe, liền cố lấy mặt, đem mặt hướng Diệp Kiều trong lòng ngực chát, là húc bảo lợi hại. Diệp Kiều cười khanh khách nói, "Ân, Húc Bảo cũng lợi hại." Húc Bảo Húc bảo bên này thuyết phục lại nói cho phùng thú tài bên kia một tiếng liền hào. Đến nỗi long phượng thay, hai cái còn sẽ không nói nãi hoa hoa bế lên tới liền đi, bọn họ liền tính không vui cũng nói không nên lời tiểu nhân xâm đơn phương cho bọn hắn làm quyết định. Mà ở trên xe ngựa khi khó được ninh bảo không ngủ mà là ngồi cầm một mảnh quả quýt gặp Này quả quyết là thạch thị đưa tới, nhà mình trong vườn trồng ra, lựa tốt nhất ngọt lành như mật nước sốt phong phú tiểu gia hòa cầm thời điểm khó tránh khỏi tệ tới tay thượng, một bên mạc bà tử liền cẩn thận giúp hắn sát ninh bảo ngoan ngoãn ngẩm đầu phối hợp. Như ý nguyên bản ở chơi ninh bảo cuộn len, thấy hắn ăn đến vui vẻ, liền thò qua tới, cũng không hé răng, liền ghé vào ninh bảo bên người, mắt trông mong nhìn hắn. Rồi sau đó Ninh Bảo liền đem quà quyết trực tiếp uy tới rồi như ý bên miệng, nhìn như ý ăn, Ninh Bảo liền làm mặc bà tử cấp chính mình lau khô, lúc này mới chậm gì gì đi ôm lấy chính mình cuộn len, ngã xuống liền ngủ. Húc Bảo bái tiểu giường lan can hướng bên trong xem, đột nhiên nói, Ninh Bảo ngoan ngoãn. Đang ở cùng Kỳ Vân nói chuyện Diệp Kiều không khỏi quay đầu xem hắn, cười hỏi, làm sao vậy? Húc Bảo nghiêm trang trả lời, Ninh Bảo đau muội muội là hảo ca ca. Kỳ Vân còn lại là nhìn nhìn Húc Bảo. Nói kia Húc Bảo đâu, như thế nào đau muội muội. Húc Bảo nghe vậy, nhìn nhìn chính mình trên tay, phát giác hắn quả quýt đã ăn xong rồi, hắn nghĩ sơ tưởng, liền thăm dò qua đi, ở Như Ý trên mặt hôn một cái. Tiểu Như Ý có chút không làm rõ ràng đã xảy ra cái gì, nhưng là Húc Bảo thân nàng, nàng liền cao hứng, vui tê hớn hở vỗ tay, lộ ra mới vừa trường ra tới cửa nhỏ nha, phá lệ đáng yêu. Diệp Kiều không khỏi ôm lấy Kỳ Vân cánh tay, nhẹ giọng nói, Như Ý tên này khởi thật tốt. Kỳ Vân nghe nàng khen chính mình, đầu tiên là cười, rồi sau đó mới hỏi nói, như thế nào hảo. Diệp Kiều dựa vào bờ vai của hắn nhẹ giọng nói, húc bảo ái đọc sách ninh bảo cũng cơ linh, có bọn họ ở, như ý về sau tất nhiên là mọi chuyện như ý. Kỳ Vân liền ôm lấy Diệp Kiều bả vai, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, tự nhiên ta nữ nhi, đương nhiên là phải mọi việc như ý mới đúng. Tiểu nhân sâm cười thùm tìm hỏi, nữ con này đâu? Kỳ nhị lang nhìn nhìn hút bảo, lại nhìn nhìn ninh bảo qua một lát mới nói chăm luyện tinh cương. Diệp Kiều có chút không rõ những lời này ý tứ, bất quá không đợi nàng hỏi, xe ngựa cũng đã ngừng lại, bên ngoài thiết thử nói, nhị thiếu ra, nhị thiếu nãi nãi tiệm ăn tới rồi. Bọn họ cũng không có đi thập lý đình tiếp người, mà là ở tiệm ăn sẽ cùng. Bởi vì là chủ nhân bãi yến tiệm ăn lầu ba một tầng đều không ra tới, dùng để cấp kỳ vân mở tiệc đến nỗi lầu một lầu hai còn cứ theo lẽ thường khai trương, tới ăn cơm khách nhân không ít. Mà ở kỳ vân một nhà vào tiệm lên lầu thời điểm, không ít người đều ở hướng bên này xem có chút nhận ra tới, có chút không nhận ra, nhưng không có bất luận cái gì một người đi lên đáp lời. Nếu là trước kia kỳ vân lộ diện thời điểm, bên người tổng không thể thiếu muốn cùng hắn phản thượng quan hệ người, nhưng hiện giờ kỳ tam lang được chức quan, hơn nữa liền ở tại kỳ vân trong nhà, một khi dính vào quan tử, suy nghĩ muốn cùng kỳ ra phản quan hệ liền phải ước lượng ước lượng chính mình cân lượng. Này cũng làm kỳ vân mang theo thê nhi thuận lợi lên lầu. Mà ở nơi đó, kỳ chiêu cùng thạch đầu đã trước một bước tới rồi. Kỳ đại lang nhìn thấy kỳ vân về sau, lập tức đứng dậy, đi lên liền ôm lấy nhà mình nhị để. Trước kia ở cùng một chỗ thời điểm không cảm giác được như vậy tưởng niệm tâm tình, ngược lại là tách ra sau, kỳ đại lang ngày ngày nhớ nhà mình nhị đệ tam đệ, rõ ràng biết bọn họ các có các bản lĩnh, ở kinh thành cũng có tiền đồ, tổng sẽ không có hại, nhưng là hắn cái này làm đại ca che chờ đệ đệ thành thói quen, lại là cách xa ngàn dặm lý trí thượng biết hết thầy trôi chảy, cảm tình thượng vẫn như cũ các loại nhớ thương. Hiện giờ nhìn thấy nhà mình nhị đệ tự nhiên là vui vô cùng, buông lỏng ra kỳ vân sau, kỳ chiêu cười nói, nhìn nhị đệ nhật tử nên là không tồi khí sắc so với trước kia mạnh hơn nhiều. Kỳ vân cười cười, nói, đều là kiểu nương chiếu cố hảo. Diệp kiểu nghe vậy, chớp chớp mắt thấp giọng hỏi kỳ vân một câu, tướng công, người không nói là luyện được hảo sao. Kỳ vân vừa nghe liền biết nhà mình nương tử đến bây giờ cũng chưa minh bạch những lời này ý tứ, nhưng hắn cũng không hào giải thích cũng chỉ có thể hồng nghĩ tiêm đồng dạng thấp giọng trả lời trở về về sau ta lại cùng ngươi nói. Tiểu nhân sâm cười tùm tìm gật đầu, hảo à. Đại nhân bên này cầm tay ngồi xuống nói chuyện, bọn nhỏ cũng tiến đến cùng nhau. Thạch đầu rốt cuộc lực lớn chút chẳng sợ không có hốc bảo như vậy tốt đầu óc, nhưng là húc bảo rời đi thời điểm hắn đã nhớ, hiện giờ thấy tự nhiên cao hứng, đặng đặng đang chạy đến hốc bảo trước mặt muốn nói chuyện chính là thực mau lại ngừng thanh âm, sợ hốc bảo cùng chính mình gặp mặt không biết. Nhưng thật ra húc bảo cười hì hì trước kéo lại thạch đầu túm hắn hướng Long Phượng Thai nơi đó đi. Mới vừa lên lầu thời điểm, Long Phượng Thai tiểu dường cũng dọn đi lên, lúc này liền đem hai đứa nhỏ đặt ở bên trong. Như ý bái lan can ra bên ngoài xem, ninh bảo còn lại là lười nhắc ngồi ở góc ôm cuộn len, tả vỗ vũ Hữu vỗ vỗ, thường thường xem như ý liếc mắt một cái. bà húc bảo còn lại là lôi kéo thạch đầu lại đây nhìn, sau đó đắc ý rào giặt nói thạch đầu ca ca, xem ta đệ đệ mũi mũi. Thành âm này giống như là ở khoe ra dường như trên thực tế cũng xác thật đáng giá khoe ra. Thạch đầu ánh mắt đầu tiên nhìn đến đã lớn lên không ít long phượng thai liền thích ngồi sồm xuống nhìn bọn họ. Sau đó quay đầu nhìn húc bảo nói thật đáng yêu húc bảo ngươi thật hạnh phúc húc bảo hắc hắc cười cười thò lại gần nói về sau chúng ta cùng nhau ngoạn nhi tiếp theo húc bảo đối với long phượng thai nói đây là thạch đầu ca ca có thật nhiều nãi bánh bánh phải đối hắn hảo long phượng thai còn nhỏ mà kệ có nghe hay không đến hiểu dù sao là còn không có học được nói chuyện cũng liền không có hồi âm Bất quá như ý đối cái này xa là ca ca rất tò mò, bắt lấy lan can hướng lên trên thò người ra, đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm thạch đầu nhìn, rồi sau đó lộ ra cái cười, liền phải rũi tay qua đi. Chính là đúng lúc này, vừa mới còn lười nhắc ninh bảo đột nhiên bỏ qua cuộn len, nhanh chóng bỏ tới rồi như ý phía sau, một phen đem như ý thúng trở về. Béo đô đô như ý bị làm cho có chút ngốc, hai người ôm nằm đào thời điểm, như ý ngơ ngắc đi xem ninh bảo, ở đối thượng ninh bảo đồng dạng béo đô đô mặt khi như ý liền cười rộ lên, há mồm muốn đi khắn ninh bảo mặt. Nhưng là chờ để sát vào, như ý liền biến thành thân, cười ha hả dùng tay chân chói chặt ninh bảo ôm đến vững chắc. Lúc này kỳ vân quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói thạch đầu, húc bảo, lại đây ăn cơm. Thạch đầu từ nhỏ liền sợ Kỳ Vân, đến bây giờ đều không có quên bị nhị thuốc thuốc ấn bị tam tự kinh sợ hãi, nghe vậy lập tức chạy qua đi, làm người đem hắn bế lên ghế dựa ngoan ngoãn thật sự. Nhưng thật ra húc bảo đi được chậm một chút chung quy là chân ngắn nhỏ, hắn lại không vui làm người đỡ, chính mình đi tới ghế dựa trước bắt lấy Diệp Kiều ống quần nói, mẫu thân uy. Kỳ Vân tưởng nói làm chính hắn ăn, nhưng là Diệp Kiều đã dành trước đem hắn ôm đến trong lòng ngực cười khanh khách đốt cho hắn ăn. Kỳ vân thấy cũng chưa nói cái gì, chỉ lo cùng kỳ chiêu nói, hành lý đã đưa về ra, sẽ có người an bài, đại ca cũng không cần vội vã trở về ở kinh thành nhiều trụ chút thời gian. Thấy kỳ chiêu do dự kỳ vân lại nói, trong kinh thành tiệm rượu sinh ý hảo kia kim tôn rượu ta dùng đó là chúng ta thôn trang thượng sản lương thực, đại ca ở lâu một lưu cũng hảo tâm có cái chương trình. Kỳ chiêu nghe vậy, liền gật đầu ứng hạ. Kỳ vân còn lại là cấp kỳ chiêu giới thiệu tần quản sự cùng phùng tú tài, rồi sau đó liền làm người khai một vò tân rượu. Rượu hương mờ mịt nghe liền cảm thấy hương khí phát mũi, không giống như là tầm thường rượu cay độc ngược lại lộ ra vài phần ngọt lành say lòng người. Kỳ chiêu vốn định nói chính mình hôm nay không uống rượu, nhưng là nghe thấy hương vị liền, gì một tiếng, đây là gì rượu. Kỳ vân cấp kỳ chiêu đổ một ly sau, nhẹ giọng nói tân rượu, đại ca nếm thử. Kỳ chiêu nhấp một ngụm, liền cảm thấy này hương vị phai nhạt chút thiếu cay độc, lại nhiều ngọt lành, không khỏi nói, này không giống như là nam nhân uống, đảo như là nữ thử thích. Kỳ nhị lang liền nhìn về phía một bên tần quản sự, tần quản sự lập tức chắp tay, đối với kỳ chiêu nói lên này rượu sự tình. Mà đại nhân nói sự tình thời điểm, bọn nhỏ lại có chút đãi không được. Húc bảo cùng thạch đầu tuổi đều không lớn, ăn uống tiểu thoáng ăn chút liền no rồi. Diệp Kiều đến cũng không câu nệ bọn họ cười nói, tự đi ngoãn nhi đi, chỉ là chớ có chạy loạn, rồi sau đó đối với mạc bà tử cùng tiểu tố nói, ta nơi này không cần các ngươi hầu hạ đi nhìn chút bọn họ. Hai người lên tiếng, một người ôm một cái ly bàn ăn. Đúng lúc này, thiết tử chạy lên lầu tới, đối với kỳ vân thấp giọng nói, nhị thiếu ra, dưới lầu có người nói muốn tìm ngài. Ai, ôn lục lang, hắn hòa giải nhà ta tam thiếu ra nhận thức một hai phải tới gặp ngài một mặt. Kỳ Vân chiếc đũa một đốn, bất quá lập tức liền bình tĩnh đem đồ ăn phóng tới Diệp Kiều trước mặt trong chén, trong miệng còn lại là nói, không thấy Oanh đi ra ngoài, hắn nhận thức ai liền đi tìm ai, cùng ta có quan hệ gì đâu. Thiết tử kỳ thật biết Ôn Lục Lang tới mục đích, hiện giờ kỳ ra cùng Ôn ra không đối phó đã không phải cái gì mới mẻ chuyện này, cố tình Ôn ra ra cái hút huyết thiệp thất, động nhà chồng tiền bạc còn làm giả chứng tiền tài tiếp không thượng hơn nữa thủy lộ tắc nghẽn, nguồn cung cấp chặt đứt, lập tức liền lộng băng rồi vài kiện cửa hàng. Mà này phụ trách thủy lộ thuyền vận đó là kỳ gia Kỳ gia đã nói rõ không chuẩn bị cùng ôn gia hào hào ở chung Này đối hàng xóm hiện giờ cũng là trong kinh thành mặt tiêu điểm Ai đều cảm thấy tò mò chỉ cảm thấy này hai nhà người quái thật sự trụ đến gần lại muốn cho nhau căm thù nhưng thật ra mới mẻ Ôn gia phía trước mạnh miệng không nhận thua Hiện giờ ôn lục lang đều có thể nhìn chằm chằm kỳ gia xe ngựa một đường đuổi tới nơi này Sợ là đã ngao không nổi nữa Tàm thiếu gia hiện giờ làm việc ở Hàn Lâm Viện, hắn muốn gặp cũng thấy không, lúc này mới tìm tới nhị thiếu gia. Chỉ là thiết tử biết về biết, nhưng hắn rõ ràng hơn ôn ra trước khi làm bã chuyện này, hố quá nhiều ít trong sạch thương gia, còn hại hơn người mệnh, kỳ ra chỉ là chọn dáng vóc, không biết bao nhiêu người ở phía sau thêm cùi lửa tự làm bậy thôi, xứng đáng bọn họ hiện tại xui xẻo. Được kỳ vân nói, thiết tử lập tức chắp tay, đi xuống lâu đi. Này đó cũng không có khiến cho người khác chú ý, trên bàn vẫn như cũ là thân nhân gặp nhau hòa thuận vui vẻ, mà ở một bên, thạch đầu cùng húc bảo chính nhìn chằm chằm long phượng thai xem. Kỳ thật húc bảo là muốn làm thạch đầu cho hắn đọc đọc sách nhưng là thạch đầu đối đệ đệ mũi muội chính mới mẻ, húc bảo cũng liền bồi hắn cùng nhau nhìn. Đảo như là hai cái hoa hoa là cái gì hiếm lạ vật dường như. Nguyên bản ninh bảo không quen biết thạch đầu phòng bị cũng không cho hắn chạm vào như ý chính là hiện tại thời gian lâu rồi. Thạch đầu còn cùng cha mẹ cùng nhau ăn cơm, hắn liền không có vừa mới cẩn thận khôi phục thành ngày xưa lười nhác bộ ráng. Nhưng thật ra như ý hoạt bát thực mau liền cùng thạch đầu hỗn chín, bắt lấy thạch đầu tay cùng chính mình tay đặt ở cùng nhau khoa tay múa chân, nhưng đầu tự hổ ở tự hỏi vì cái gì tay lớn nhỏ kém nhiều như vậy. Qua một lát thạch đầu đôi mắt nhìn về phía ninh bảo. Hắn thích như ý, khá vậy thực thích Ninh Bảo, lúc này quang cùng như ý ngoạn nhịt thự hồ vắng vẻ Ninh Bảo dường như thạch đầu liền tiến đến Ninh Bảo bên cạnh, rũi tay đi vào đem Ninh Bảo ôm lên. Hiện giờ thạch đầu đã hư 7 tuổi, vóc dáng cao rất nhiều, trên tay có chút sức lực ôm húc bảo là không quá khả năng, nhưng là ôm Ninh Bảo vẫn là không ủng kính. Ninh Bảo cũng từ hắn ôm, ngáp một cái, một bộ không sao cả bộ dáng. Một bên mặt bà tử vội ngồi sổng xuống rưỡi tay tiếp theo, nghĩ vạn nhất thạch đầu thiếu da té nhào cũng không thể va chạm đến nhà mình Ninh thiếu da. Thạch đầu trên mặt mang cười cua cua nói, Ninh bảo hảo ngoan, nếu là ta mẫu thân về sau cho ta sinh cái như vậy ngoan đệ đệ hoặc là muội muội thì tốt rồi. Húc bảo còn lại là đắc ý ngẩm đầu, húc bảo có đệ đệ còn có muội muội Thạch đầu hâm mộ nhìn hắn, đang muốn nói chuyện lại cảm thấy chính mình trong lòng ngực nóng hầm hợp. Có chút mờ mịt cúi đầu, liền đối thượng Ninh bảo vô tội đôi mắt. Mặc bà từ đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó nén cười tiếp nhận Ninh bảo, nhìn thạch đầu vạt áo trước thượng một tảng lớn ướt tí, nói, đại khái là vừa rồi Ninh thiếu ra ăn không ít qua quýt, lại uống lên nãi cháo không ngại sự trên xe ngựa có xiêm y, đi thay đổi là được. Mà tiểu tố đi nói cho dịp kiều thời điểm, tiểu nhân sâm cũng là sừng sốt, sau đó liền cười rộ lên, đối với kỳ vân nói, toàn nhìn ninh bảo là thích thạch đầu đâu, bằng không như thế nào chuyên tìm các ngươi hai cái đâu. Nghĩ đến lúc trước bị ninh bảo họ bản đồ trải qua kỳ vân ho nhẹ một tiếng, không đành lòng nhắc lại, đối với tiểu tố nói, dẫn bọn hắn đi thay quần áo, nhớ rõ mang lên gã sai vặt hết thầy cẩn thận. Tần quản sự đứng dậy nói, nhị thiếu gia ta cùng đi đi. Kỳ vân gật gật đầu, như vậy cũng hảo. Rồi sau đó tần quản sự liền bế lên thạch đầu, mà mạc bà tử ôm ninh bảo còn có mấy người ở sau người đi theo từ phía sau thang lầu đi xuống, chuẩn bị đi xe ngựa. Chờ tới rồi trên xe ngựa đổi hảo xiêm y, đang muốn đi xuống, lại nghe đến bên ngoài truyền đến cái thanh âm, cũng không biết kỳ ra rốt cuộc chúng cái gì tà, một hai phải cùng nhà ta không qua được. Mạc bà tử sừng sốt theo bản năng mà nhìn về phía tần quản sự. Tần quản sự nghe thấy thanh âm liền biết người đến là ôn lục lang, rồi sau đó liền nghĩ vậy xe ngựa ngừng ở tiệm ăn hậu Việt, người này chỉ sợ là trèo tường tiến vào, lúc này mới đụng phải. Nghĩ đến quay đầu lại muốn đi cùng chủ nhân đề đề, cấp này tiệm ăn hổ vệ muốn nhiều gia tăng chút. Bất quá lúc này nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tà hữu gã sai vặt liền ở cách đó không xa, sẽ không ra đại sự thật sự gặp mặt ngược lại phiền toái Tần quản sự liền đối với mạc bà tử khoa tay múa chân một chút, làm nàng im tiếng. Thạch đầu cũng xem đã hiểu, an tĩnh không nói gì. Mà bên ngoài ôn lục lang vẫn như cũ ở cùng chính mình gã sai vặt oán giận, còn không phải là vì thạch thị. tiên nữ nhân không con, hiu đều hẳn là cần là hòa ly đã là cha ta nhân đức, kết quả kỳ ra còn phải vì người này làm khó dễ, thật không biết thấy cái quỷ gì. Gã sai vặt nhỏ giọng nói, chủ tử, ngài nhỏ giọng điểm nhi hôm nay chúng ta là tới cầu người. Ôn lục lang có chút sinh khí mà hừ một tiếng, từ kệ răng bài trừ một câu cha ta cũng là chúng ta, nương bất quá chính là bị nhà mẹ đẻ thúc dục nóng này, nhất thời mềm lòng, mới từ chính mình trong nhà lấy chút tiền đi, hắn một hai phải truy cứu, còn không cho ta nương phù chính, lão hồ đồ một cái. Chủ tử, đừng nói nữa. Thế nào, này đều gia phủ còn không được ta thống khoái thống khoái miệng sao. Đợi chút ta là muốn đi ôm nhân ra kỳ lão nhị cái kia đoàn mệnh quỷ chân khóc lóc kể lề dập đầu, hiện tại liền không thể làm ta tự tại một chút. Nói đến nơi đây, tần quản sự mày rốt cuộc nhíu lại. Vừa mới vốn định hai không liên quan liền tính, ai biết người này càng nói càng thái quá, còn nói tới rồi kỳ vân trên đầu. Tần quản sự vốn là trướng mắt ôn ra, lúc này liền nghĩ đi ra ngoài làm người đem bọn họ đổ miệng ném văng ra tình dơ bẩn nhị thiếu ra một nhà lỗ tai. Đã có thể vào lúc này có người so với hắn động tác càng nhanh chóng. Ninh bảo là cái hịt tĩnh thường lui tới trừ bỏ như ý không ai xảo hắn. Cố tình ôn lục lang thanh âm càng ngày càng tiêm càng ngày càng trói tai, Ninh bảo trước nay là bị sủng đại, khi nào chịu quá như vậy tội. Nhất thời ở tần quản sự vén lên manh thời điểm, Ninh bảo dành trước một bước nắm lên chính mình mới vừa thay thế ướt quần, ra bên ngoài một ném. Hắn sức lực không lớn, bổn ném không xa tiếc rằng ôn lục lang liền đứng ở xe ngựa bên cạnh Nghe được động tĩnh còn quay đầu lại nhìn, như vậy một ném đã bị ném vẻ mặt Tần quản sự sừng sốt một chút lại không có quan tâm ôn lục lang tình huống Mà là về trước đầu nhìn mắt ninh bảo Liền đối với thượng nhà mình ninh thiếu ra một đôi thanh triệt vô tội đôi mắt an an tĩnh tĩnh Còn đối hắn lộ ra cái mềm mại cười Rồi sau đó tiểu gia hòa quay đầu dựa vào mạc bà tử trong lòng ngực nhắm mắt lại liền ngủ chương 164, ôn lục lang bị ném về mặt sau ngây ngẩn cả người, chờ hắn đem trên mặt đồ vật bắt lấy tới thời điểm, hắn còn có tâm tư nhìn xem. Là cái quần nhỏ, vẫn là quần thủng đáy. Ôn lục không tử tự tiện xông vào nhà khắc hậu viện thự hồ không phải quân tử việc làm. Tần quản sự từ trên xe ngựa xuống dưới, ý bảo mạc bà tử chiếu cố hảo thạch đầu cùng ninh thiếu ra, rồi sau đó liền cười đối với ôn lục lang chắp tay nói, còn thỉnh ôn lục không tử thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ôn lục lang là nhận thức tần quản sự hiện giờ tại đây trong kinh thành, kỳ ra tiệm rượu đã có chính mình thanh danh, hơn nữa kỳ vân bàn hạ vài gian tiệm ăn quán rượu, mọi chuyện đều là làm tần quản sự ra mặt. Hắn bên ngoài thượng là quản sự, trên thực tế đã là kỳ vân trước mặt nhất đắc lực trợ thủ đắc lực mặc cho ai đều sẽ khắp vài phần bạc diện. Chính là ở ôn lục lang trong lòng, người này bất quá là kỳ vân dưỡng cầu thôi, không có gì đáng sợ. Nếu là trước đây, ôn lục lang tất nhiên liền cái ánh mắt đều sẽ không cho hắn, chính là nay đã khác xưa ôn ra đã làm kỳ ra bước tới rồi góc tường, chính mình vừa mới lại ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ, chỉ sợ những câu đều bị hắn nghe đi vào, nếu là người này ồn ào đi ra ngoài, chỉ sợ chính mình muốn làm sự tình lại muốn làm không được. Tôn thị bởi vì đào không ôn ra của cải đã bị ôn mẫn tùng quan tiến phòng chất cùi vài thiên, liền trông cậy vào ôn lục lang cứu mạng. Đối ôn lục lang tôi nói, hắn có chút sinh khí tôn thị tham lam, nhưng cũng biết nói nếu không có tôn thị kia tất nhiên là muốn cưới cô dâu nhập môn, đến lúc đó hắn cái này con vợ lẽ chỉ sợ nhật từ càng gian nan. Chẳng sợ coi thường tần quản sự, lúc này ôn lục lang cũng ở trong lòng nói cho chính mình đại Trượng phu co được giãn được trên mặt liền chống cười nói, này không phải tần quản sự sao ta là lại đây tìm nhà ngươi nhị thiếu ra nói điểm sự tình còn tình thay thông truyền. Tần quản sự đánh giá một chút ôn lục lang, trong lòng nghĩ, dù cho người này đầu vụng về còn tâm tư hẹp hòi, nhưng rốt cuộc là có chút ưu điểm. Da mặt dày còn có thể nhẫn, bị ninh thiếu da ném vẻ mặt nước tiểu ướt quần còn có thể cười ra tới, thực sự không dễ. Mà trên mặt tần quản sự thơi cười như nhau thường lui tới ôn hòa, thanh âm cũng nhẹ nhàng thực chủ nhân nói, không thấy ôn lục không tử còn thỉnh ôn lục công tử sớm rời đi, chớ có lãng phí thời gian cấp lẫn nhau lưu ra mặt mũi tới mới hảo. Ôn lục lang lại sẽ không đơn giản như vậy liền rời đi, đang muốn nói chuyện rất xa lại thấy được cái người quen. Bên kia từ ngoài cửa lớn đi vào tới, đúng là vội vàng tới rồi kỳ tam lang. Hôm nay kỳ chiêu cùng thạch đầu vào kinh sự tình, nguyên bản kỳ vân là không chuẩn bị nói cho kỳ minh, đỡ phải nhiễu hắn sai sự, nhưng vừa vặn đuổi kịp hôm nay kỳ minh có việc về nhà, mới vừa vào cửa liền nghe gã sai vặt nói lên chuyện này. Hắn trong lòng tưởng niệm đại ca cũng không cần lại trở về làm việc, vì thế liền lập tức thay đổi thường phục tới rồi. 64 đi theo hắn phía sau, cầm trên tay cái hộp bên trong là nhà mình tam thiếu gia cấp thạch đầu thiếu gia chuẩn bị coi như lễ vật sách đều là không tốt lắm vơ vét đến, 64 tư đến cẩn thận sợ quang ngã. Đại để là phía trước Kỳ Vân thấy ai đều nói thạch đầu là cái đọc sách hạt giống tốt Kỳ Minh lại xưa nay đối nhà mình nhị ca tôn sùng đầy đủ Đối lời này nghe xong cũng tin tự nhiên mà vậy cảm thấy thạch đầu cùng húc bảo giống nhau Đem đọc sách coi như trong cuộc đời lớn nhất lạc thú Này lễ vật hắn cảm thấy chính mình chuẩn bị phá lệ hảo Mới vừa tiến tiệm ăn Kỳ Minh liền nghe được rất xa có người ở kêu chính mình Tam lang, tam lang Kỳ Minh bước chân hơi đốn, quay đầu nhìn lại Liền nhìn thấy đang ở xe ngựa bên chiều hắn vẫy tay ôn lục lang cùng với một bên hơi nhíu mày tần quản sự Đối với ôn lục lang Kỳ Minh đã sớm nhận chuẩn người này không đáng giao cũng liền tưởng làm bộ không nghe được Chính là có cái đầu nhỏ từ xe ngựa mảnh dò ra tới Kỳ Minh liếc mắt một cái liền nhận ra đó là đại ca như từ thạch đầu Lập tức cười rộ lên chạy chậm qua đi xem cũng chưa xem ôn lục lang Mà là rỗi tay đem thạch đầu từ trên xe ngựa ôm xuống dưới cười thùm tìm nói thạch đầu trường cao không ít à Thạch đầu đối kỳ minh kỳ thật là ấn tượng không thâm kỳ tam lang trước kia ở nhà thời điểm, mỗi tháng chỉ có thể từ trong thư viện trở về một hai ngày, ngày lễ ngày Tết mới có thể nhìn thấy, mà thạch đầu lại không giống như là húc bảo dường như thích nghe người ta niệm thư cùng hắn quan hệ không thâm. Nhưng là ở tới phía trước kỳ chiêu sớm liền dặn do quá lần này tới gặp chính là nhị thuốc thuốc cùng tam thuốc thúc đối nhị thuốc thuốc thạch đầu khắc cốt minh tâm kia hiện tại trước mắt tự nhiên là tam thuốc thuốc. Vì thế thạch đầu ngoan ngoãn ngẩm đầu nói, tam thuốc thuốc mạnh khỏe. Kỳ Minh vừa nghe trên mặt tươi cười liền ra tăng không ít. Hắn tuổi tác còn nhẹ, không kịp nhược quán, liền nương tử cũng chưa bóng dáng đâu càng miễn bàn hài tử cố tình chính là tuổi này người thích nhất xem tiểu bối. Kỳ Minh như vậy thích húc bảo, trừ bò bời vì húc bảo ái đọc sách khùng hắn có tiếng nói chung ngoại, liền bởi vì húc bảo kia thanh tam thuốc thuốc mềm thực nghe nhân tâm nóng hầm hợp. Hiện tại lại tới nửa cái kêu chính mình Tam thuốc thuốc Kỳ Minh Nhạc ở trên mặt Mỹ ở trong lòng, bất quá đã ở Hàn Lâm viện có đoạn thời gian kỳ tam lang hơi chút học được chút cảm xúc nội liễm công phu, liền không có giống là lúc trước cái kia lăng đầu tiểu tử dường như đem cao hứng đều bãi ở trên mặt, chỉ là cười sờ sờ thạch đầu phát đỉnh, nói: "Thạch đầu ngoan, Tam thuốc thuốc có lễ vật đưa ngươi." Thạch đầu trong ánh mắt sáng lên tới. Kỳ Minh đem hộp gỗ từ sáu tư cầm trên tay lại đây đưa cho hắn, trong thanh âm mang theo chút tự đắc, "Đây là ta lựa sách vở, đưa ngươi." Thạch đầu vừa mới sáng lên tới đôi mắt biến thành mờ mịt đột nhiên cảm thấy cái này tam thúc thúc phạt nhìn cười tùm tìm kỳ thật cùng nhị thúc thúc giống nhau đi. Bất quá thạch đầu vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận thiệt tình thực lòng đối với kỳ minh nói cảm ơn tam thúc thúc. Kỳ minh lại cười rộ lên chiều hắn gật gật đầu. Ở một bên vẫn luôn không bị để ý tới ôn lục lang có chút không chịu nổi Mắt nhìn kỳ minh muốn mang theo thạch đầu rời đi Xem đều không xem hắn ôn lục lang trong lòng sinh khí Chỉ cảm thấy cái này kỳ tam thi đậu tiến sĩ về sau liền thay đổi bộ dáng Thật sự là suốt đầu về sau trở mặt không biết người Nhưng là hắn có việc cầu người liền nại ở hỏa khí Bài trừ thơi cười nói tam lang thà từ từ ta có chuyện muốn cùng ngươi Ôn lục công tử kỳ minh đánh gãy hắn nói Tầm thường hắn sẽ không làm như vậy, này hiển nhiên là thực thất lễ sự tình, nhưng là kỳ minh thực sự là không nghĩ muốn cùng hắn nói thêm cái gì, liền nói, hôm nay là nhà của ta yến, ta hai cái ca ca còn đang đợi ta có chuyện về sau lại nói. Ôn lục lang cuối cùng nghe ra tới kỳ minh là thật sự không vui phản ứng hắn, chỉ sợ ôn ra cùng kỳ ra sự tình, người này cũng là rõ ràng. Nhưng ôn lục lang đã không thể sau này lui cũng chỉ có thể căng ra đầu nói, xem ở người ta tình cảm thượng, làm ta thấy thấy kỳ nhị thiếu ra tốt không. Kỳ minh vẫn như cũ mang theo cười, thanh âm chậm gì gì, đâu ra tình cảm. Người ta chi gian tính cả cửa sổ chi nghị đều không có, còn thỉnh ôn lục không tử nói cẩn thận. Rồi sau đó, hắn liền nhìn về phía tần quản sự tiễn khách đi. Tần quản sự trên mặt mang theo cười, tiếp đón gã sai vặt cùng trong tiệm hộ vệ lại đây đem ôn lục lang giá đi ra ngoài. Ôn lục lang tự nhiên không vui, nhưng là hắn nói đến cùng bất quá là cái thư sinh, vẫn là cái bị trong nhà dưỡng phế đi, trên người không nhiều ít sức lực bị người đổ miệng khắp tay liền sách lên tới, liên quan hắn gã sai vặt cùng nhau ném ra tiệm ăn. Mà tần quản sự vẫn luôn mang theo tươi cười, phá lệ kính cẩn nghe theo chỉ là trong mắt mang theo vài phần xem kỹ nhìn nhìn kỳ minh. Phía trước kỳ minh thi hội sau, là cùng tần quản sự cùng nhau ngây người mấy ngày, đối kỳ minh tính tình thức người vô số tần quản sự rất rõ ràng minh bạch. Ngày thường cùng mềm thị phi rõ ràng, nhưng là vẫn là hài từ tâm tính, không quá vững chắc. Chính là hiện giờ nghe hai câu này lời nói, tuy rằng đều là nhàn nhạt nghe không ra cái gì cao thấp phập phòng chính là nói rõ là thay đổi không ít. Cũng không phải trở nên có tác phong quan liêu, mà là trở nên có điểm giống nhà mình nhị thiếu ra. Dù cho còn không có kỳ vân kia sợi quỷ thần khó lường tâm tư, nhưng là kỳ tam lang này nói chuyện làm việc luôn là cố ý vô tình ở đi theo kỳ vân học. Rốt cuộc là từ nhỏ khát khao nhị ca kỳ minh học hắn cơ hồ là trong tiềm thức ở làm sự tình. Kỳ minh cũng không biết tần quản sự trong lòng suy nghĩ, chỉ cười lôi kéo thạch đầu tay vào cửa hàng môn, mà mặc bà tử cũng rốt cuộc dám ôm ninh bảo thiếu ra xuống xe, đôi mắt nhìn nhìn đã bị quang ra ngoài ôn lục lang, nhỏ giọng nói, đáng tiếc tiểu thiếu ra quần kia chính là khối hảo xa thanh đâu. Ninh bảo nghe không hiểu, chỉ là ngắp một cái, dựa vào mạc bà tử ngủ đến bình yên. Chờ tới rồi lầu ba kỳ chiêu ánh mắt đầu tiên liền thấy được kỳ minh. Kỳ chiêu làm đại ca, đối đãi hai cây đệ đệ trước nay đều là phá lệ nhiệt tình quan tâm, chẳng sợ hiện tại hai cây đệ đệ một cái giàu nhất một vùng một cái được viên chức nhưng ở trong lòng hắn vẫn là muốn hắn chiêu cố. Làm người huynh trưởng, đây chính là cả đời chuyện này, đặc biệt là thân là Đại lang khởi động trong nhà cơ hồ thành kỳ chiêu bản năng. Kỳ đại lang vừa mới đối đãi kỳ vân có bao nhiêu thân cận, lúc này đối đãi kỳ minh liền có bao nhiêu nhiệt tình, nửa điểm không có bởi vì kỳ minh có viên chức mà xa lạ, ngược lại là tươi cười rõ ràng vỗ nhà mình tam đệ bà vai nói, hảo à tam đệ chính là có tiền đồ cấp nhà ta tránh đại đại thể diện đâu. Kỳ minh cũng lộ ra tươi cười, tiến đến kỳ chiêu bên người ngồi xuống. Nếu nói kỳ nhị lang từ nhỏ liền ấn hắn đọc sách nhận tự làm kỳ minh sùng kính nói, kỳ đại lang chính là vẫn luôn sùng kỳ minh cái kia, hiện giờ thấy tự nhiên là có đếm không hết nói nói. Kỳ vân vốn là lời nói thiếu, ngồi ở một bên nghe thường thường cấp dịp kiều kẹp gắp đồ ăn trọn trọn sương cá, đảo cũng tự đắc này nhạc. Mà tần quản sự sau khi trở về, liền đối với kỳ vân thấp giọng nói nói vừa mới ở bên ngoài phát sinh sự tình. Diệp kiểu ở một bên nghe được nhíu mày, đặc biệt là nghe được ôn lục lang nói đến thạch thị thời điểm, nàng liền ăn đến một nửa tôm bánh đều lực hạ, nhìn chăm chăm tần quản sự nhìn. Cũng may tần quản sự thực hiểu được đúng mực, không có đem ôn lục lang kia thanh đoàn mệnh quỷ thuật lại ra tới, bởi vì hắn biết chỉ bằng vào người này kinh tới rồi ninh thiếu ra chuyện này, liền đủ để cho kỳ vân nhớ hắn một bút tả hữu ôn ra cũng liền đã nhiều ngày sự tình, không cần thiết toàn nói ra chọc chủ nhân không mau. Mà Diệp Kiều còn lại là nhẹ nhàng túm túm Kỳ Vân tay áo, nhẹ giọng hỏi bọn họ sẽ không đem anh Thú lại tìm về đi thôi. Kỳ Vân lúc này lòng tràn đầy đều là như thế nào mới có thể làm ôn da đẹp các loại biện pháp một cái tiếp theo một cái, lại không nghĩ rằng nhà mình nương từ đột nhiên thoát ra tới như vậy một câu. Nhìn bên kia Kỳ Chiêu Kỳ Minh lưu khí thế ngất trời, không có hướng bên này xem Kỳ Vân liền đồng dạng nhỏ giọng hồi hỏi Diệp Kiều một câu Kiều nương như thế nào sẽ như vậy tưởng. Diệp Kiều nhìn Kỳ Vân, ánh mắt trong suốt ngữ khí mềm nhẹ tôn thị đào không ôn da của cải ánh Tú lại có 500 lượng, kia ôn da lại là cái rất xấu rất xấu, khó tránh khỏi sẽ làm hỏng tâm đi tìm anh Tú phiền toái. Lời này vừa nói ra, Kỳ Vân liền có chút kinh ngạc nhìn Diệp Kiều, tiếp theo liền cong lên khóe miệng. Tầm thường này đó dơ bẩn chuyện này, Kỳ Vân là sẽ không nói cho Diệp Kiều biết đến, chỉ là ngẫu nhiên cùng nàng nói chút có thể vào nhĩ, cũng là vì an nhà mình nương tử tâm. Kết quả Diệp Kiều là có thể từ này đó linh tinh sự tình khâu ra một hợp lý kết quả thực sự là thông minh. Lại thông minh lại thuần thiện cố tình tâm tư sạch sẽ trắng ra, ngay cả nói lên ôn ra cái kia không biết xấu hổ cũng chỉ biết dùng mềm mại nói bọn họ hư, bên từ nhi đều không có, nếu không phải hiện tại người nhiều kỳ vân thật muốn thân ở nàng ngoài miệng, nếm thử hôm nay dùng son môi là đào hoa hương vị vẫn là hoa quế hương vị. Mà tiểu nhân sâm cũng không có phát hiện kỳ vân đối chính mình tán thưởng, có chút khó hiểu túm hắn tay áo một chút, cười cái gì. Kỳ vân ho nhẹ một tiếng, liếc tần quản sự liếc mắt một cái. Tần quản sự nhân tinh một cái, đã sớm lui ra phía sau hai bước, rũ mi rũ mắt làm bộ không có việc gì phát sinh. Kỳ vân lúc này mới tiến đến dịp kiểu bên tai nói, kiểu nương yên tâm. Ôn ra hiện giờ ốc còn không mang nổi mình ốc chỉ sợ muốn dựa vào lại tìm một môn việc hôn nhân mới có thể sống qua Lúc này nếu là dính liếu thạch thị chỉ cần là thạch thị cùng người quan hệ cửa này tân việc hôn nhân liền không hào tìm hắn không dám Tần quản sự sừng sốt một chút rất muốn hỏi một chút nhà mình chủ nhân là như thế nào biết ôn ra muốn tìm cô dâu Nhưng là thực mau tần quản sự liền nghĩ tới kỳ vân những cái đó luôn là lệnh người đoán không ra lại nhiều lần ứng nghiệm tính toán liền không hề mở miệng Diệp Kiều còn lại là đối Kỳ Vân luôn là vô điều kiện tín nhiệm, trên mặt có cười, khẽ gật đầu. Kỳ Nhị lăng còn lại là cho nàng lại thịnh một chén canh gà ca viên, trên mặt mang theo cười nhìn Diệp Kiều ăn, này ánh mắt là đối đãi bất luận kẻ nào đều không có âm áp nhu hòa. Bên cạnh Kỳ Minh vốn định cùng Kỳ Vân nói chuyện, một quay đầu liền nhìn đến nhà mình Nhị Ca đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nhị Tẩu Tẩu xem, giống như là muốn đem đôi mắt dính ở Nhị Tẩu Tẩu trên người dường như, Kỳ Minh liền thực tự giác mà nhắm lại miệng, không đi quấy rầy. Có hại nhiều như vậy thứ, kỳ minh chặt chẽ nhớ kỹ một chút. Nhị tẩu tẩu đó là nhị ca đầu quả tim người trên, nói sai một câu, vậy muốn chép sách đến bình minh. Mà ở ăn xong sau khi ăn xong, kỳ chiêu liền chủ động bế lên long phượng thai cười ha hả nhân cơ hội này làm hai cái tiểu gia hòa cùng chính mình nhận thức nhận thức thạch đầu còn lại là cùng hút bảo tay cầm tay đi ra ngoài, diệp kiểu ở sau người gắt gao đi theo còn làm bà thử hộ hảo, đỡ phải bọn họ té nhào. Kỳ Vân còn lại là cùng Kỳ Minh đi ở một chỗ chậm gì gì nói, vừa mới ngươi muốn nói cái gì. Kỳ Minh lập tức trả lời, nhị ca ta tìm được cái nhưng tốt sân tuy nói có điểm xa, nhưng ở một cái trong thành cũng không đáng ngại quá trận ta liền dọn qua đi đi, tổng không hảo vẫn luôn ở ngươi nơi này cọ cơm ăn. Lời này Kỳ Minh nói thiệt tình thực lòng, Kỳ Vân cũng không có gì cùng hắn khách khí. Rốt cuộc kỳ minh hiện tại được viên chức lại ở tại nhà mình xác thật là không thích hợp này phụ cận thương nhân nhân ra đông đảo, hắn cái này làm quan ngồi kiệu ra tới đi vào không có phương tiện, nếu là về sau có đồng lưu muốn tới làm khách đều không hảo qua lại. Kỳ vân chỉ là hỏi câu, sân cụ thể ở địa phương nào? Tới gần nhị ca tiệm rượu kia chủ nhà họ tô. Kỳ nhị lang gật gật đầu, rồi sau đó đầu tần quản sự đem đầu thấp càng thấp, vừa nghe lời này liền biết tam thiếu ra nhìn thượng quản nhiên là phía trước nhà mình chủ nhân mua sân. Kỳ vân từ lúc bắt đầu liền cấp kỳ minh suy xét chua toàn, làm tần quản sự cùng thiết tử cùng nhau ở kinh thành tìm hảo địa phương, không chỉ có yếu địa phương hảo, còn nếu có thể chiếu cố chua toàn, rời xa thương nhân nơi lại không thể rời đi kỳ vân tầm mắt phạm vi cuối cùng liền thuyền tiệm rượu chung quanh một chỗ tiểu viện nhìn không lớn, lại rất tinh xảo, từ tiệm rượu lầu 3 là có thể nhìn đến nơi đó tình huống, nếu là có cái gì bên ngoài cũng tốt hơn, đi hỗ trợ quan trọng nhất chính là lui tới đều phá lệ thuận lợi, hàng xóm cũng hảo ở chung, hơn nữa nhiều là thanh lưu nhân ra, này kiện là cực hảo. Vì thế Kỳ Vân khiến cho Thiết Tử cầm tiền dùng chính mình danh nghĩa đi mua sân, lại thấu khẩu phong cấp 64, làm 64 mang theo Kỳ Minh đi nhìn, tiện nghi thuê cho hắn đó là Hiện giờ Kỳ Minh quả nhiên nhìn tới Kỳ Vân lại không có nói toạc, chỉ là nói, hảo chờ ngươi đem sự tình đều làm thỏa đáng gián, liền tìm cái ngày lành ta làm người giúp ngươi dọn đi. Chỉ là ngươi mỗi cách 5 ngày liền phải trở về trong nhà ăn bữa cơm, còn có hầu hạ người, cũng muốn từ trong nhà ra, ngươi hiện tại không có tiền mua gã sai vặt ta thuyền mấy cách thành thật đem thân khế cho ngươi trước dùng, về sau trả ta. Kỳ Minh nguyên bản cho rằng muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể thuyết phục nhà mình nhị ca, hiện giờ thấy Kỳ Vân đáp ứng thống khoái, trên mặt có cười, cảm ơn nhị ca. Kỳ Vân còn lại là nhìn nhìn hắn, nói phía trước làm người sao lễ ký, cũng không cần sao. Vừa mới sự tình Kỳ Vân không chỉ có nhớ cái ôn lục lang vụng về còn nhớ cái nhà mình tam đệ nhạy bén. Dù cho ngay từ đầu hắn cùng ôn lục lang giao hảo mang theo vài phần thức người không rõ chính là sao lại có thể nhanh chóng quyết định cùng người nọ đoạn kết sạch sẽ cũng là tốt. Ngày thường cùng mềm, lại là phi phân minh, nhà mình tam đệ trưởng thành không ít kỳ vân cũng cảm thấy vui mừng Chính là tần quản sự lại là vẻ mặt kinh ngạc Kỳ tam lang đối chủ nhân tôn sùng đầy đủ không giả trước kia cũng đều là vô có không ứng Nhưng hôm nay chủ nhân bất quá là thương nhân chi thân, xét đến cùng vẫn là bình dân bá tánh Như thế nào có thể sai xử một cái làm quan người chép sách Nếu là cái này tâm tư bị kỳ minh biết, hắn chỉ sợ sẽ ngửa mặt lên trời thở dài Nhà mình nhị ca thật sự người phi thường cũng, mấy năm trước liền giám từ vẫn là thủy vương sở thừa ruộn nơi đó không khẩu bộ bạch lang làm ra ngàn lượng bạc trắng, hiện giờ quản quản chính mình tự nhiên là thích hợp. Mà lúc này kỳ minh không biết tần quản sự suy nghĩ, cũng không biết kỳ nhị lang trong lòng này đó cong cong vòng, chỉ nghe được không cần chép sách liền lập tức có tươi cười, nhanh chóng gật đầu nói, hảo cảm ơn nhị ca. Kỳ vân vỗ vỗ cánh tay hắn, hai người liền không ở nói thêm cái gì, bước nhanh theo sau, phân biệt thượng hai giá xe ngựa phản hồi trong nhà. Mà ở kế tiếp một đoạn thời gian, kỳ ra phá lệ náo nhiệt. Ban ngày thời điểm các có các sự tình làm thạch đầu húc bảo muốn đi phùng tú tại nơi đó đọc sách kỳ triệu còn lại là muốn cùng kỳ vân một đạo đi tiệm rượu xem tân rượu. Kỳ minh ở trong nhà môn vội đến chân không chạm đất buổi tối còn muốn thường thường bị sở thừa ruỗn lôi đi luận thơ luận văn, thường thường cả ngày đều không thấy được người. Tiểu nhân sâm cũng không có ở nhà đầu buồn, mà là sẽ mang lên long phượng thai đi thạch thị vườn trái cây, cùng nàng trò chuyện, nhìn xem hoa thường thường là ăn ăn uống uống chính là một ngày, về nhà về sau nhìn một cái dược liệu hoa, đậu đậu hài tử, đào thành trong nhà nhất tự tại thanh nhàn. Bất quá buổi tối thời điểm, tiểu nhân sâm liền công việc lô bù lên. Không biết có phải hay không gần nhất hầm canh có hiệu quả kỳ nhị lang so với trước khi nhiệt liệt không ít hơn nữa Diệp Kiều cái này dũng cảm nếm thử tò mò kính nhi, thường thường là cầm đồ sách tuy tiện phiên một tờ, cảm thấy thú vị liền phải thử một lần. Dường ra cố lúc sau, liền càng thêm phương tiện tả hữu loại này chính mình tự tại đối phương cũng thoải mái chuyện này không có gì hảo kiên kỵ Diệp Kiều cũng thích thú. Mà làm Diệp Kiều cao hứng chính là, nàng cảm thấy kỳ vân thân mình thật sự so trước kia hảo không ít. Đãi hôm nay sơ nghỉ sau, Diệp Kiều lười nhắc nằm ở Kỳ Vân trong lòng ngực, rũi tay câu lấy nam nhân đầu tóc vòng ở trên ngón tay ngoạn nhi thanh âm mềm mại mang theo chút lười biếng, nghe tới phá lệ say lòng người tướng công thật tốt. Kỳ Vân không khỏi nghiêng đầu hôn hôn nàng, nhẹ giọng hỏi cái gì hảo. Người thân mình hảo, định là ta dưỡng đến hảo. Diệp Kiều một bên nói một bên gật đầu, lại đem Kỳ Vân ôm chặt điểm nhi. Này cũng không phải là tiểu nhân sâm lung tung cấp chính mình ôm công lao thật sự là phía trước mới vừa thành thân thời điểm ghé vào một chỗ là có thể cấp người này bổ đến phát suốt chuyện này quá mức ấn tượng khác sâu Làm cho sau lại tiểu nhân sâm đều phá lệ cẩn thận cho dù là loại này vui thích chuyện này cũng rất có đúng mực sẽ không muốn quá nhiều sợ lại đem hắn lăn lộn nóng lên Nhưng hiện tại lộng xong rồi kỳ vân cũng là hào hảo một cái trừ bỏ ngủ đến lâu chút không có bên sự tình thậm chí ngày hôm sau càng có tinh thần Nghĩ đến là làm loại chuyện này cũng có thể bổ dưỡng, thật thật là hảo. Diệp Kiều liền cười nói, tướng công trước khi lộng một chuyến liền phải mệt đến ngủ, hiện tại lại còn có thể cùng ta nói chuyện tuy rằng vẫn là hư, có thể so lúc trước cường rất nhiều, cũng không phải là dưỡng sao. Kỳ Vân, lời này nghe như là chuyện tốt nhi, chính là vào lỗ tai lại cảm thấy có chỗ nào không thích hợp lại cứ Kỳ Vân còn không thể nói cái không tự này liền làm cho Kỳ Nhị có chút nghẹt đến mức luống cuống. Nếu nói đến nơi này... Lại không nỗ nỗ lực đó là cô phụ nương từ một phen dụng tâm lương khổ Đã có thể ở kỳ vân muốn tiếp tục bồi kiều nương cùng nhau khắc khổ nghiên cứu thời điểm Liền nghe diệp kiều nói có chuyện này nhi tướng công ta muốn hỏi một chút ngươi Kỳ vân liền đem thăm hướng nữ nhân mềm mại chỗ tay ngược lại đổi thành ôm lấy tinh tế vòng eo chậm rãi nói kiều nương hỏi ta nghe đâu Dịp kiều hướng hắn bên kia thấu thấu kỳ nhị lang có thể tinh thường ngửi được người này trên người nhàn nhạt dừa hương Nghĩ đến là nàng lại ở ngủ trước ăn trái dưa tô, này hương vị lại thanh lại ngọt dễ người thật sự. bà Diệp Kiều còn lại là nhẹ nhàng chậm chạp nói thạch đầu hiện tại còn muốn cùng húc bảo ở cùng một chỗ, lâu dài đi xuống cũng không tốt, chỉ là nhà ta địa phương tuy đại, chính là nơi trốn đều hữu dụng thạch đầu nếu là đơn phân một cái sân chỉ sợ còn muốn tới hồi lăn lộn, ta liền nghĩ bằng không đem húc bảo giữa sân ngăn cách làm nguyệt môn, làm cho bọn họ từng người ở tốt không. Kỳ Vân nghe xong lời này, liền biết nhà mình ngương tử đối quản gia chuyện này là thượng tâm. Nhà này, mỗi cái địa phương đều có an bài, lúc trước bọn họ mua này sờ nhà cửa thời điểm đó là cấp chính mình sử cũng không có nghĩ tới muốn nhiều chủ trừ bỏ một chỗ khách nhân chủ nhà ở ngoại bên đều chỉnh lý đi ra ngoài. Thạch đầu không phải khách bọn họ ở làm thạch đầu lại đây khi chính là đứng đắn chắn nhà mình hài tử ăn mặc chi phí đều phải cùng húc bảo giống nhau. Nhưng là bên sân cũng xác thật là không có địa phương Diệp Kiều lo lắng là hẳn là Bất quá kỳ vân lại sớm có tính toán của chính mình Nhàn nhạt nói không ngại sự Lại chờ chút thời gian liền hảo Nhà của chúng ta không cần bao lâu là có thể biến đại Diệp Kiều, gì một tiếng Ngồi dậy ké vào nam nhân ngực Bên ngoài ánh trăng sáng tỏ Có thể rõ ràng nhìn đến tiểu nhân sâm Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hắn Nhìn tướng không muốn như thế nào đem sân biến đại Cùng trên đường ảo thuật giống nhau sao Lời này chọc cười kỳ vân, hắn không khỏi sờ sờ Diệp Kiều như lụa tóc dài, nói quá trận ta đem chúng ta cùng cách vách trung gian kia nói tường đã thông, này không phải lớn sao. Cách vách ôn ra, Diệp Kiều chớp chớp mắt hiếu kỳ nói kia ôn ra đâu. Kỳ vân cũng không giấu nàng, lần này cũng giống nhau thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, ở trong bóng đêm như là phong quá rừng trúc, chờ bọn họ tự thân khó bảo toàn thời điểm, nhà cửa liền không hề là cái gì quan trọng đồ vật, nên vứt bỏ tự nhiên muốn vứt bỏ. Tả hữu ôn ra hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà cửa hàng đều bán hơn phân nửa, vẫn là bổ không nhà trên lỗ thủng cho dù là bị kỳ vân khấu hạ hóa có thể tới trong tay, lại thoát không ra đi, làm theo là bồi tiền. Mà này trong kinh thành mặt phú quý nhân ra ai đều không vui tranh vũng nước đục này, vì nay chi kế ôn ra chỉ có thể bán đi nhà cửa trước giữ được cửa hàng lại tính toán về sau. Kỳ vân đạm đạm cười, đừng nói là thạch đầu chủ địa phương, chẳng sợ kiều nương muốn loại thượng nhất trình phiến dược liệu hoa cũng là có thể. Diệp Kiều lập tức cười cong mặt mày, Phùng Kỳ Vân mặt thấu đi lên hôn một cái, vui mừng nói tướng công thật sự so ảo thuật còn có bản lĩnh, nói đại liền đại. Lời này Diệp Kiều nói vô tâm, Kỳ Vân lại nghe đến cố ý. Ôm lấy nhà mình nương tử xoay người, Kỳ Vân thấp giọng nói ta đây tất nhiên không cô phụ nương tử một phen ý tốt. Chờ đến ngày hôm sau, Diệp Kiều khó được tỉnh so Kỳ Vân vãn. Tiểu nhân xâm nhìn chằm chằm màn không khỏi tưởng trước kia cấp tướng công bổ lớn là nóng lên, hiện tại bổ lớn là buổi tối lộng tốt nhất mấy lần. Như vậy ngẫm lại vẫn là hiện tại hào. chương 165, bởi vì ôn da gần nhất nhật từ không hào quá trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đặc biệt là so sánh với kỳ da náo nhiệt là đại đại không bằng. Ôn mẫn tùng trong lòng sốt ruột, không đơn giản là sốt ruột sinh ý thượng sự tình, hậu trẻ cũng là một cuộn chỉ dối chọc người thượng hòa. Ở hắn xem ra chính mình nhà cửa đã từng là một thê tam tiếp, so với rất nhiều giàu có và đông đốc nhân ra là muốn thanh tịnh đến nhiều. Cách vách kia kỳ nhị là tự mình thân mình không tốt hưởng thụ không được mỹ mạo nữ thử, nhưng là ôn mẫn tùng tự giác thân thể khỏe mạnh có ba cái tiếp thất đã không tính nhiều. Hắn cũng không cảm thấy thạch thị ở quản lý hậu trạch sự tình thượng có cái gì bản lĩnh, bằng không cũng không đến mức làm tôn thị mỗi ngày đến chính mình trước mặt khóc lóc kể lề. Làm vợ không hiền ôn mẫn tùng đã sớm phiền nàng cho nên thạch thị nói muốn hòa ly lại không cần cửa hàng thời điểm ôn mẫn tùng trong lòng vui mừng thật sự. Nhưng là thật sự chờ tiễn đi thạch thị ôn mẫn tùng mới biết được này nữ tử hậu trạch sốt của có bao nhiêu loạn. Tôn thị liền không cần phải nói, dịch tuyệt bút tiền bạc rốt cuộc có bao nhiêu ôn mẫn tùng cũng không biết, hắn không nghĩ tới nữ nhân này cương nhiên có thể giữ người làm giả trướng, đào không hắn của cải nhìn xem nước chảy ăn mặc chi phí so thạch thị còn hảo cố tình còn mỗi ngày cùng chính mình khóc ủy khuất. Tưởng xử trí cố tình tôn thị có ba cái con nối dõi cho dù là vì phụ tử chi tình cũng không thể lấy nàng thế nào. Mà mặt khác hai cái tiếp cũng không phải dễ đối phó Phía trước Thạch thị có thủ đoạn gắt gao mà ấn các nàng Phiên không ra cái gì bọt sóng tới Hiện giờ Thạch thị vị này chủ mẫu không còn nữa Các nàng tự nhiên là mỗi người tự hiện thần thông trông cậy vào Hiện giờ còn muốn cái hài từ Làm chính mình nửa đời sau có thể có trông cậy vào Trước kia không vội cầu hài tử Đó là bởi vì thầy thị tuy rằng thủ đoạn lợi hại Lại là cái phân rõ phải trái Chỉ cần an an phận phận là có thể hào hảo quá đi xuống nhưng hiện tại thay thị đi rồi, Tôn thị lại có hai tử chưa chừng sẽ thượng vị, này Tôn thị có bao nhiêu nham hiểm không ai sau so các nàng rõ ràng hơn, đương nhiên muốn thừa dịp Tôn thị suy thoái thời điểm muốn cái hài tử cũng coi như là vì chính mình tranh thủ. Vì thế, hai cái tiếp mỗi người tự hiện thần thông, hôm nay tới cái ngẫu nhiên gặp được ngày mai trước mắt dược, biện pháp ùn ùn không dứt nháo đến người không thắng này phiền. Ôn mẫn tùng đến mặt sau đều đã chết lạng kỳ ra bước cho khẩn còn nhảy ra không ít năm xưa bản án cũ trên tay còn có cái kia thiêu sứ ngô ra người làm chứng thật thật là một chút đường sống không cho chính mình lưu. Chờ trở về nhà lại là chứng khí mù mịt nháo đến đầu người đau. Thật sự không có biện pháp ôn mẫn tùng muốn tìm tộc lão mượn chút tiền bà quay vòng chính là lúc trước tộc lão nhóm đòi tiền thời điểm cái đỉnh cái dễ nói chuyện hiện tại muốn ra bên ngoài lấy lại cũng chưa thanh âm một cái tiền đồng đều không cho. Trước kia tộc lão nhóm cũng là như thế, chỉ là bọn hắn làm ra vẻ dây dưa chính là thạch thị, thạch thị chịu trách nhiệm đủ loại áp lực, tra tấn tính tình đại biến từ khí trầm trầm, lại vẫn là cắn răng chống đem khắp nơi đều chuẩn bị chua toàn, cố tình ôn mẫn tùng trước kia chưa từng nghĩ tới người trong nhà thế nhưng sẽ như thế cho đến ngày nay hoàn toàn không có chiêu số. Cuối cùng ôn mẫn tùng cửa hàng hợp với quan, tộc lão còn tìm hắn đòi tiền, hậu trạch lại làm ẩm ý, làm cho hắn sức đầu mẻ chán. Trong kinh thành mặt phú hộ đều đã nhìn ra manh mối, phá lệ xa cách ôn ra, sợ chọc thanh thửi, mà đối đãi kỳ ra đó là tới gần chút vô luận là bởi vì sinh ý vẫn là bởi vì nhân tình có thể kéo gần chút liền kéo gần chút. Người sáng suốt đều nhìn ra được kỳ ra có người chống lưng, vô luận là ai chống lưng, tóm lại trước làm tốt quan hệ là không sai. Chính là ôn mẫn tùng lại ngồi không yên. Cửa hàng đóng cửa trong nhà một cuộn chỉ rối tiền bà còn thấy đế, hắn thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ, vì thế liền đem đầu ngâu nhắm ngay kỳ nhị ra. Tả hiểu trước khi ôn mẫn tùng cũng làm quán chơi xấu việc nháo điểm sự tạp tạp cửa hàng cơ hồ là dễ như chờ bàn tay, chỉ là hiện giờ ôn ra suy thoái, nếu muốn làm như vậy chỉ sợ so trước kia còn muốn dùng nhiều chút tiền. Tốt xấu dùng vài món từ ngô gia đoạt tới tốt nhất đồ sứ làm người động thủ trước bên tiền chờ sự thành lúc sau lại nói. Thời gian liền thuyền ở này 2 ngày, trường công chúa lập tức muốn đại hôn, trong kinh thành nhiều đến là muốn xem náo nhiệt người, mắt nhiều tay tạp làm điểm chuyện xấu cũng có thể ẩn nấp chút. Mà nay ngày sáng sớm, ôn mẫn tùng vốn là muốn đi ra ngoài ở cùng bồn tộc những cái đó hút huyết tộc lão lại nói nói nói, kết quả vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến một trường xuyến phùng hộp người ở kỳ ra cửa chờ. Lực nhìn nhìn, liền phát giác những người này thế nhưng là từ cửa bài đến cuối hẻm đi. Thực sự là có chút đồ sộ. Nhưng càng là như vậy càng có vẻ chính mình đáng thương, ôn mẫn tùng cho mày, hận không thể khiến người đem bọn họ đều đánh tan, trong lòng thầm hận này kỳ ra ở nơi nào không tốt, phi trụ nhà mình cách vách, vì thế mới vừa bước ra đại môn chân lại thu hồi tới, cắn răng nói, đem cửa đóng lại. Gã sai vặt vội đóng cửa, không dám nói lời nào. Ôn mẫn tùng còn lại là hỏi, bên ngoài đây là ở nháo cái gì đâu? Gã sai vặt vội nói, ta mới vừa nghe bọn hắn nói, là bởi vì diệp thướng quân hôm qua tới cửa, bọn họ lúc này mới tới. Ôn mẫn tùng dù cho làm người keo kiệt khắc nghiệt, nhưng rốt cuộc là ở kinh thành kinh thương nhiều năm, vừa mới lừa giận tuy rằng còn không có tiêu tán, nhưng là lại rất nhạy bén bắt được gã sai vặt nói trọng điểm, vội nói cái gì diệp thướng quân, cái nào diệp thướng quân. Gã sai vặt lại bị hoàng sợ, liền khí cũng không dám xuyễn, trả lời, đó là đương chiều thứ phẩm chung võ tướng quân Diệp Bình Nhung Diệp tướng Quân, nghe nói hắn là kỳ gia phu nhân ruột thịt ca ca, hôm qua tự mình tới cửa, vẫn là kỳ gia phu nhân ôm hài từ ra tới đưa. Lời này vừa nói ra, ôn mẫn tùng như tao xét đánh. Diệp Bình Nhung người này trong kinh thành vẫn là rất có diện mạo, võ tướng làm được chính thứ phẩm còn lập tức liền phải thượng trưởng công chúa, đứng đứng đắn đắn phỏ mã ra, về sau tự nhiên cả đời vinh hoa phú quý. Chỉ là Diệp Bình Nhung cũng không thường lộ diện, hoan ninh tới tìm Diệp Kiều thời điểm cũng thường thường là điệu thấp tới điệu thấp đi, chưa bao giờ bị người phát giác, lại là không người nào biết bọn họ liên hệ. Ai cũng không biết kỳ ra chỗ dựa, ai có thể nghĩ đến, này chỗ dựa lại là như vậy ngảnh. Ôn mẫn tùng chỉ cảm thấy phía sau lưng đổ mồ hôi, phản ứng đầu tiên đó là kia kỳ nhị lang chỉ là ở thương trường cấp chính mình nan kham, lại không phải trực tiếp đem hắn bắt lại hạ nhà tù. Ngay sau đó, ôn mẫn tùng liền nhớ tới chính mình hôm nay phải làm sự tình. Tự hồ, hắn là muốn ra cửa đòi tiền, đi hại kỳ ra tiệm rượu. Mau, mau làm người đi ngăn lại, ngàn vạn không thể xảy ra sự cố. Ôn mẫn tùng chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, chạm đều đứng không vững, chỉ có thể gào thét lớn làm người đi cản Nhưng loại chuyện này hắn ngay từ đầu liền làm cẩn thận biết đến người vốn là không nhiều lắm, này gã sai vặt bất quá là cái trông cửa, nơi nào có thể minh bạch ôn mẫn tùng ý tứ. Mãi cho đến ôn mẫn tùng trợn trắng mắt ngất xỉu đi, gã sai vặt cũng chưa làm hiểu hắn rốt cuộc muốn ngăn ai. Mà kỳ vân biết chuyện này thời điểm, đã là lúc chạng vàng. Tần quản sự vội vàng mà đến, nhìn thấy Kỳ Vân thời điểm nhìn vẫn như cũ là ôn tồn lễ độ bộ dáng, chính là siêm y hơi có chút nếp uốn, nói chuyện thanh âm nhưng thật ra bình tĩnh ôn hòa thật sự, chủ nhân, cửa hàng vừa rồi xảy ra chuyện. Kỳ Vân hôm nay cả ngày đều ở ứng phó tới khách nhân, thật vất vả nghỉ ngơi một lát, chính bưng chung trà, nghe vậy nâng nâng đôi mắt, đều lười đến nói chuyện, chỉ nhảy một chữ, nói. Tần quản sự liền nói, buổi chiều thời điểm có một đám người tới cửa hàng sinh sự, tạp tam cái bình rượu ngọc dịch, 10 thảm kim tôn rượu. Lời này vừa nói ra, kỳ vân liền nhíu lại chân mày Rõ như ban ngày thiên tử dưới chân, đây là muốn làm cái gì Tần quản sự trên mặt tươi cười bình thản Thành âm cũng là thỉnh nhàn nhạt ta hỏi hỏi, là ôn ra gia, gia chủ hạ lệnh Một bên thiết tử thập phần tò mò Ôn ra cấp nhà mình bới lông tìm vết cũng không kỳ quái Hiện giờ ôn ra nỏ mạnh hết đà Mắt nhìn liền phải banh chặt đứt con thỏ nóng này còn cắn người huống chi là vốn là tâm thuật bất chính Loại chuyện này ngược lại so tưởng tượng tới vãn Chính là thiết tử chính là muốn biết tầm thường tìm loại này du thủ du thực đều là cầm cũng đủ tiền bạc, dễ dàng sẽ không mở miệng tần quản sự là như thế nào đem bọn họ miệng cậy ra. Kỳ Vân lại không có thế hỏi, chỉ là nói cũng dễ làm, người đem đập hư đồ vật liệt ra danh sách đưa đi ôn ra làm cho bọn họ bồi thường cũng là được. Tần quản sự nguyên bản chính là mang theo đơn từ tới, nghe vậy liền đôi tay đưa cho Kỳ Vân xem. Kỳ nhị lang tiếp nhận đến xem nhìn, khẽ gật đầu, rồi sau đó quay đầu đối với thiết tử nói tầm thường làm việc đó là muốn như vậy suy nghĩ chua toàn, về sau muốn đi theo tần quản sự nhiều học học. Thiết tử lập tức đôi tay ôm quyền lên tiếng, cười tùm tìm nhìn tần quản sự. Bên sự tình kỳ vân cũng không có hỏi nhiều tà hiểu hiện giờ tình thế là Diệp Bình Nhung cùng Diệp Kiều quan hệ làm rõ sau ôn ra chỉ sợ đều dọa cái chết khiếp, lại thường nhảy ra lãng tới là không có khả năng. Chứng, muốn chậm rãi tính mới có ý tứ. Mà thiết tử ở đưa tần quản sự ra cửa khi, rốt cuộc không nhịn xuống, nhìn về phía hắn hỏi tần quản sự, ngài là như thế nào làm cho bọn họ mở miệng. Tần quản sự vóc người cao, có yêu thích xuyên áo xanh, phá lệ có phong độ trí thức đặc biệt là cười rộ lên khi rất là nho nhã ôn hòa, nói lên lời nói tới cũng phá lệ thân thiết ngươi hỏi chính là ai. Những cái đó nháo sự. Tần quản sự vẫn như cũ cười ôn thanh nói, cũng không có gì, đối đãi loại người này, thường thường lợi dụng là bạch lãng phí tiền, giảng đạo lý cũng sẽ không nói đến thông, thật sự làm hắn mở miệng trực tiếp đánh gãy chân, tự nhiên liền nói. "Thiếp thử" Nói tới đây tần quản sự tự hồ là nhớ ra rồi vừa mới kỳ vân nói muốn cho hắn giáo giáo thiết tử nói, hắn bước chân hơi đốn, rồi sau đó mỉm cười nhìn thiết tử, rỗi tay nhẹ nhàng cầm thiết tử cánh tay, nói ta luyện qua võ, nhất biết địa phương nào đau mà bất tử, nếu là người có hứng thú, về sau ta sẽ chậm rãi giáo ngươi cực hữu dụng, đựa ý cũng không cần tiêu phí quá nhiều tiền, một công đôi việc. Tiết thử lúc này mới nhớ lại lúc trước tần quản sự sức của một người đánh nho mấy người hào công phu, chỉ cảm thấy bị người này nắm địa phương mặc danh đau lên. Chính là sở hữu thiếu niên trong lòng đều có cái đại hiệp mộng, có thể có học võ cơ hội hắn tự nhiên vui. Bất quá thiết thử cảm thấy chính mình muốn biến thành tần quản sự như vậy cười đánh gãy người khác chân cảnh giới, còn muốn khổ luyện thật lâu. Này cọc sự tình còn không có bắt đầu liền kết thúc trên mặt thoạt nhìn gió êm sóng lặng, không có một tia gợn sóng, ở còn không có truyền tới dịp kiểu lỗ tai thời điểm liền tan. Thực mau liền tới rồi đại hôn ngày đó. Dựa theo triều đại quy củ công chúa sẽ từ trong cung xuất giá, bái biệt đế hậu có kiểu hoa nâng ra cung. Nếu là hòa thân liền sẽ có thể thướng dẫn dắt triều thần đưa nàng ra khỏi thành, nếu là kén phò mã, phò mã muốn đem xính lễ đưa vào cửa cung, sau đó cùng công chúa cùng nhau lễ bái đế hậu, lại đi phò mã phủ bái đường là được. Diệp Kiều làm Diệp Bình Nhung thân mụi, nguyên bản là muốn đi phò mã phủ trờ chính là hoa ninh làm người truyền lời nói, nói trong lòng khẩn trương, muốn gặp nàng, Diệp Kiều sáng sớm liền ngồi lên xe ngựa vào cung. Lần này vào cung nàng không có mang lên hài tử, vì chuẩn bị công chúa đại hôn, trong cung cũng là bận rộn, ba cái hài tử dù cho hiểu chuyện nhưng tuổi còn nhỏ, sợ là chiếu cố không kịp. Cũng may hoa ninh cũng không có hỏi tới, đang xem đến Diệp Kiều thời điểm, nàng liền vươn tay, mắt trông mong nhìn Diệp Kiều nói kiểu nương. Tiểu nhân xâm đi qua đi cầm hoa ninh tay, còn chưa nói lời nói, liền thấy được chung quanh đứng một vòng nghi cung nữ. Các nàng mỗi người trên tay đều phủng khay, có cái châm cài đầu có khuyên tay. Nhiều là kim ngọc chế thành lóa mắt thực. Bất quá Diệp Kiều chỉ nhìn hai mắt liền thu hồi tầm mắt một lần nữa nhìn về phía hoa ninh. Đối tượng đó là một đôi đại đại đôi mắt. Đối Diệp Kiều tới nói, tầm thường nàng chính mình lộ ra loại này đáng thương hề hề ánh mắt đều là bởi vì đói, cho nên Diệp Kiều từ trên bàn cầm cái quả mận, một bẻ hai nửa chính mình nếm thử cảm thấy ngọt, lúc này mới đem một nửa kia đưa đến hoa ninh bên miệng, nói cho ngươi. Hoa Ninh bồn không đói bụng, vừa mới là ăn qua điểm tâm lót, nàng lúc này chỉ là trong lòng hoàng. Diệp Bình Nhung là nàng tuyển định phò mã, cũng là nàng tâm tâm niệm niệm phải gà người, nhưng là người vãng vãng như thử khát cầu đồ vật bắt được trong tay liền cảm thấy không chân thật trong lòng không, liền sẽ hoảng loạn. Chính là chờ Diệp Kiều đem quả mận đưa qua thời điểm, vừa mới khẩn trương giống như là đột nhiên biến mất dường như, chỉ còn lại có cười. Hoa Ninh cũng minh bạch chính mình vì cái gì liền muốn gặp Kiều Nương. Vô luận người khác như thế nào sốt ruột kiểu nương vẫn là cái kia có ăn ngon liền vui vẻ tính tình kiên định thực Vì thế hoa ninh há mồm cắn một ngụm quả mận sau đó cười tùm tìm nói là ngọt thật sự Chính là như vậy ăn một lần vừa mới tốt nhất son môi lại hôn mê Một bên đứng ma ma vội vàng lại đây cái nàng một lần nữa thượng Diệp Kiều còn lại là nhìn chằm chằm hoa ninh thiệt tình thực lòng nói hoa ninh ngươi hôm nay thật là đẹp mắt Hoa Ninh cong môi mà cười, có chút giảo hoạt từ trong gương nhìn phía sau Diệp Kiều nói, Kiều nương về sau chính là muốn kêu ta tẩu tẩu, kỳ thật hiện tại là có thể kêu tới, kêu một tiếng tới nghe một chút. Diệp Kiều chớp chớp mắt thành thành thật thật lắc đầu, về sau có thể kêu, hiện tại còn không thành. Hoa Ninh có chút kinh ngạc, vì sao? Tiểu nhân sơm quán là ngay thẳng, lần này cũng không ngoại lệ, đại ca nói sửa miệng là phải cho bao lì xì, hắn nói hắn phong vài cái đại quay đầu lại phải cho hốc bảo bọn họ phân ta đến lúc đó đi theo cùng nhau. Diệp Bình Nhung nói lời này kỳ thật là hống hốc bảo, làm hắn ngoan ngoãn kêu mở. Chính là lúc này Diệp Kiều nói ra, lại làm hoa ninh đỏ mặt rồi sau đó cười nhéo nhéo tay nàng, đừng nghe hắn nói bậy chúng ta hai người sự tình cùng hắn có cái gì quan hệ. Lại nói hắn muốn làm cái gì ta cũng mặc kệ Diệp Kiều từ nàng niết trong miệng nói Tự nhiên có quan hệ Đại ca nói đem quản ra chìa khóa cùng tiền dương đều cho ngươi Này bao lì xì bạc tự nhiên muốn ngươi đồng ý Lời này vừa nói ra Hoa Ninh liền khụ một tiếng lầm bẩm câu Liền hắn chuyện này nhiều Cố tình trên mặt cười ngăn đều ngăn không được Mà hai người nói chuyện khi Người khác đều chạm đến xa Chưa từng nghe tới Chỉ có vẫn luôn chiếu cố Hoa Ninh Lão ma ma nghe xong cái đầy đủ Lúc này mama cũng chiều lòng nói, phò mã ra đây là suy xét chua toàn, vì điện hạ suy xét đâu. Hoa ninh còn lại là hừ nhẹ một tiếng, không nói chuyện nữa, nhưng là trên mặt mang theo cười cũng không giống như là vừa mới như vậy thấp thòm, nhìn tự tại không ít. Thấy nàng có cười chung quanh cung nữ lại bận việc lên cho nàng trang điểm trải chuốt. Mà Diệp Kiều nhìn những cái đó muốn từng cái châm đến trên đầu kim sức ngọc sức liền cảm thấy trầm cuối cùng thế nhưng nhìn bọn họ đem kia vài khay đồ trang sức đều cấp hoa ninh châm đi lên khuyên tai cũng là lại trường lại trọng tiểu nhân xâm theo bản năng mà sờ sờ cổ. Thật là trầm công chúa chính là không dễ dàng, đỉnh đồ vật sợ là có vài cân trọng. Liền ở hoa ninh đồi hôn phục thời điểm, mạnh hoàng hậu kêu Diệp Kiều qua đi nói chuyện. Hiện giờ mạnh hoàng hậu thai đã ngồi ổn, dù cho thể hư, lại không cần như là phía trước như vậy luôn là câu ở trong phòng, mà là muốn thường thường ra tới đi lại mới có thể đối thân mình hảo. Hoa ninh xuất giá, đây là trong cung đại sự, vô luận là làm hoàng hậu vẫn là làm hoàng tẩu, mạnh hoàng hậu đều phải lại đây nhìn. Thấy Diệp Kiều cũng ở, mạnh hoàng hậu liền cười lôi kéo nàng ngồi vào chính mình bên người, đối với một bên cung nhân nói, đem trăm quả bánh bưng tới. Rồi sau đó nàng đối với Diệp Kiều nói, này trăm quả bánh là vừa làm tốt vừa lúc nhập khẩu. Diệp Kiều cười cảm tạ, rồi sau đó liền rũi tay, bắt tay trưởng nhẹ nhàng phóng tới mạnh hoàng hậu trên bụng nhỏ. Mạnh hoàng hậu đầu tiên là thân mình cứng đờ, rồi sau đó liền thả lỏng lại từ nàng sờ. Mà một màn này bị bên cạnh không ít công nhân nhìn lại, hai mặt nhìn nhau che giấu không được trong ánh mắt khiếp sợ. Vị này diệp nương tử bọn họ là gặp qua, chỉ là lúc ấy cảm thấy nàng cùng hoa ninh trường công chúa giao hảo, hiện giờ xem ra là tẩu tẩu cô em chồng quan hệ thân cận chút cũng bình thường. Ai biết diệp nương tử như vậy thần thông quảng đại thế nhưng liền hoàng hậu nương nương đều như vậy thân cận. Phải biết rằng, ngay cả hoàng đế muốn nghe một chút nương nương bụng đều phải hứa hảo một thời gian nguyện mới được nhân ra diệp nương tử nói sờ liền sờ thật thật là thông thiên bản lĩnh. Diệp Kiều lại không tưởng nhiều như vậy, nàng trong lòng tuệ nương là bạn tốt, đãi nàng hảo kia nàng cũng muốn đãi tuệ nương hảo. Hiện giờ mạnh hoàng hậu có bảo bảo cố tình mạnh hoàng hậu thân mình luôn là hư, vô luận là nàng vẫn là trong bụng hài tử đều phải hảo hảo dưỡng một dưỡng mới là. Trên đời này có ai so với chính mình còn dưỡng người. Vì thế Diệp Kiều ngồi ly mạnh hoàng hậu càng gần chút cười nói, tuệ nương khí sắc thật tốt. Mạnh hoàng hậu sắc thật là thiệt tình đãi nàng, chưa bao giờ có bên ý tưởng, nghe xong lời này liền gật đầu nói, là hảo cũng muốn tạ ngươi kia mấy bồn hoa ta đặt ở trong phòng, nghe phá lệ ngưng thần định khí thai ngén đều không có như vậy nghiêm trọng. Diệp kiều nghe vậy thực tự nhiên gật gật đầu cười mi mắt cong cong, hẳn là ta đưa người đó là vì cái này. Mạnh hoàng hậu cười xem nàng, vừa vặn trăm quả bánh đưa lên tới, nàng liền đem cái địa hướng tới diệp kiều bên kia đẩy đẩy. Nhìn Diệp Kiều hơi hơi phồng lên gương mặt, Mạnh Hoàng hậu tươi cười tiệm thâm. Ước chừng là nàng tâm tư càng ngày càng trầm, ý niệm càng ngày càng nhiều, tâm cơ càng nặng lại cứ càng thích như vậy một mảnh thuần trắng. Cùng với nói Mạnh Hoàng hậu đem dịp Kiều đương bằng hữu, chi bằng nói nàng đem dịp Kiều đương muội muội, chiếu cố thật sự. Nghĩ đến đây, Mạnh Hoàng hậu liền nhớ tới trong nhà ngũ muội muội, đôi mắt lại lần nữa phóng tới Diệp Kiều trên người, hoãn thanh nói Kiều nương, không biết hôm nay thành thân chi lễ kỳ ra tam lang nhưng sẽ đi. Diệp Kiều gật gật đầu, nuốt xuống trong miệng điểm tâm sau mới nói, đi tướng công đại ca cùng tam đệ đều đi. Mạnh hoàng hậu gật gật đầu, thanh âm phóng nhẹ, đi thì tốt rồi. Cũng không uổng phí nàng tìm cơ hội làm mẫu thân mang theo ngũ muội muội đi xem lễ. Người bình thường ra manh hôn ách gà chính là mạnh hoàng hậu sủng muội muội tự nhiên là nguyện ý làm nàng lại muốn nhìn muốn nhìn. Tổng muốn thích hợp mới hảo định ra. Mà Diệp Kiều cũng không biết mạnh hoàng hậu trong lòng suy nghĩ, chỉ lo nhìn về phía bên kia đang ở điều chỉnh đai lưng hoa ninh, khóe miệng hơi kiểu, hoa ninh hôm nay thật sự đẹp. Mạnh hoàng hậu còn lại là nhẹ nhàng mà bắt tay đặt ở còn không có phồng lên trên bụng nhỏ, thanh âm ôn nhu, hoa ninh là hoàng tộc nhất được sủng ái công chúa tiên hoàng ở thời điểm liền phá lệ tôn quý, hiện giờ tướng công cũng đau nàng, tự nhiên là muốn đem tốt nhất đều cho nàng. Diệp Kiều lại sờ sờ cổ, nhỏ giọng nói cái này tốt nhất, không khỏi có chút trọng Mạnh hoàng hậu dĩ vãng đều là trầm ồn tính tình thay đổi người khác nói, nàng tất nhiên muốn nói này đó đều là thiên tử ban cho tôn quý cao hứng còn không kịp như thế nào có thể ghét bỏ. Chính là nhìn dịp kiểu kia phó thật là lo lắng hoa ninh mệt đến bộ dáng, mạnh hoàng hậu không khỏi nghĩ tới chính mình gả cho vẫn là vương gia sở thừa ruộn khi cũng là một đầu châu thoa trầm nàng đi đường đều làm người đỡ, không khỏi gật gật đầu là rất nặng a Rồi sau đó mạnh hoàng hậu còn lại là nhìn nhìn Diệp Kiều Cảm thấy Diệp Kiều sinh cũng là đẹp thật sự Đều không phải là là khuyên quốc khuyên thành thư dung Chính là lại phá lệ thanh lệ Đặc biệt là cười rộ lên thời điểm Đáng chú ý thực mắt đuôi cong cong Xem này liền cảm thấy trong lòng ấm Mạnh hoàng hậu liền từ phát gian gỡ xuống một cây trâu thoa Mặt trên có ngọc lan hoa Giờ tay châm tới rồi Diệp Kiều trên đầu Nhẹ giọng nói cái này sấn ngươi Coi như là những cái đó hoa tạ lễ Diệp Kiều sờ sờ, Hiếu Kỳ nói, đây là cái gì? Ngọc Lan Hoa, Diệp Kiều nghe vậy cười, đỡ đỡ, đứng dậy nói lời cảm tạ, rồi sau đó hai người lại nhìn về phía kim quang lấp lánh Hoa Ninh. Mà bên này hai người ở chú ý Hoa Ninh thời điểm, Hoa Ninh lại không có quay đầu lại xem, mà là hết sức chuyên chú nghe một bên ma nói chuyện. Hoàng tộc thành thân cùng người khác bất đồng, trong đó ích lợi nhiều quy củ thực dù cho có người ở bên cạnh nhắc nhở chính là làm công chúa vẫn là phải có sở chú ý mới là. Hoa Ninh quản tới là không thích này đó quy củ tổng cảm thấy phiền phức nhưng lần này lại nghe đến hết sức chuyên chú sợ rơi rất nhỏ tí tẹo. Chờ ma ma lặp lại xong, Hoa Ninh mới nhẹ nhàng thở ra kết quả hơi một sơ sẩy trên đầu liền trọng có chút nắm giữ không hào cân bằng, nàng chỉ có thể cầm một bên công nhân thủ đoạn mới có thể đứng vững. Ma ma vội tiến lên đỡ nàng, nhưng mới vừa một để sát vào, liền nghe Hoa Ninh thanh âm vang lên, phía trước mua tới những cái đó nữ tử đưa đi sao. Vừa nghe lời này. Mama liền tưởng cảm thấy răng đau. Kỳ thật hiện giờ triều đình trong ngoài dù cho có gợn sóng, lại thiêu không đến hoa ninh nơi này tới, nàng bất quá là kén phò mã thành thân thôi, ngại không đến ai. Cố tình có người chính là muốn thượng vội vàng tìm không thoải mái, một hai phải cấp phò mã ra tác nữ tử, Mỹ Kỳ danh rằng hỗ trợ nhìn một cái phò mã hay không có bệnh kín, cũng là đối công chú hảo. Chính là tầm thường cấp phò mã tắc thi hôn cung nữ sự tình là hoàng gia an bài, này nữ tử cũng sẽ lưu tại phò mã bên người làm tiếp thất kết quả hiện tại hoàng đế không nghĩ cấp thế nhưng có người cấp hoàng đế góp lời muốn đưa một cái chỉ do không có việc gì tìm việc. Mà mà đều rõ ràng, người này là muốn cấp phò mã ra hậu viện tắc người, nguyên nhân lại không rõ lắm. Chính là nhà ai nữ tử thích đại hôn trước làm người khác chiếm tương lai tướng công dường chiếu. Diệp Bình Nhung tự nhiên là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt còn chuyên môn đi quỳ hoàng đế, chỉ thiên thề tuyệt không nạp thiếp. Kết quả chuyện này bị Hoa Ninh đã biết nàng đối phò mã đảo không có gì tỏ vẻ, mà là quay đầu đi trong kinh thành lớn nhất kỹ quán, hoa tiền bạc trục ra tới 10 mấy kỹ nữ, một cổ não đều cấp cái kia cấp sở thừa ruộn ra chủ ý đại nhân trong nhà nhét vào đi. Chuyện này chính là ma ma qua tay làm, nghe vậy liền thấp giọng nói, hồi điện hạ đưa đi, đêm qua đưa đi, vị kia đại nhân bị phu nhân đuổi đi tới rồi trong viện, nói là đông lạnh đến được phong hàn, lâm Triều cũng chưa thưởng. Hoa ninh lại không có cảm thấy nhiều thống khoái, mà là hừ nhẹ một tiếng, nói quay đầu lại nhớ rõ nói cho những cái đó nữ tử cho ta dùng ra kính nghi tới cuốn lấy vị này lão đại nhân, hắn nếu là không hàng đêm sinh ca, này thân khế ta sẽ không cho các nàng. Ma lại cảm thấy răng đau, này không lay động sáng tỏ muốn cho này đó quyến rũ nữ tử đào không vị đại nhân này sao. Nhìn vị kia tuổi tác chỉ sợ kháng không được bao lâu liền phải đi tìm hoàng thượng khóc lóc kể lể xin khoan dung. Khó nhất tiêu thụ Mỹ nhân ân, sợ sẽ là như thế. Nhưng là mama lại vẫn là đồng ý, chỉ cần có thể cho hoa ninh hết sận liền hào, rồi sau đó mama liền nói, điện hạ hôm nay là ngày đại hỷ, chớ có nói này đó đen đùi. Hoa ninh lúc này mới câm mồm. Chậm gì gì nâng lên cánh tay, làm người cấp chính mình sửa sang lại ống tay áo. Bên kia, Diệp Bình Nhung cũng đã vào cung, đi trước đã bái hoàng đế, sau đó đứng ở nơi đó chờ xem nhà mình tân nương tử. Kết quả đầu một cái nhìn đến lại không phải hoa ninh, mà là cầm tay mà đến Diệp Kiều cùng mạnh hoàng hậu. Tiểu nhân xâm nhìn thấy đại ca, đối hắn cười cười, lại không mở miệng, mà là ở mạnh hoàng hậu nhập sau điện liền rời đi chuẩn bị đi phò mã phù trở. Mà sờ thừa dẫn còn lại là đứng dậy, bước nhanh qua đi đỡ nhà mình nương tử thật cẩn thận nâng nàng cùng chính mình cùng nhau ngồi xuống, lúc này mới nhìn về phía Diệp Bình Nhung, chuẩn bị chờ Diệp Bình Nhung hành lễ. Ai biết Diệp Bình Nhung đôi mắt lại không có hướng bọn họ nơi đó xem, mà là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cửa điện. Nơi đó, một nữ tử chậm rãi mà nhập quần áo đẹp đẽ quý giá châu Thoa Ngọc Bội, mang theo tinh xảo khăn voan nhìn không rõ ràng lắm khuôn mặt chính là quang xem dáng người đó là cực h Diệp Bình Nhung cùng Hoa Ninh ở chung nhiều năm, tự nhiên nhận được, như vậy liếc mắt một cái nhìn thấy liền truyền đuôi mù thần. Mãi cho đến Hoa Ninh đứng ở hắn bên người, Diệp Bình Nhung đều không có lấy lại tinh thần như tới. Sở Thừa Duẫn nhìn thú vị, cũng liền không thúc dục hắn quỳ lệ mà là cực có hứng thú hỏi câu, "Bình Nhung, ngươi nhìn chằm chằm chẫm muội tử làm cái gì?" Diệp Bình Nhung vốn chính là võ thượng, bồn miệng vụng lưỡi, nói không nên lời cái gì Hoa Như tới cũng chỉ có thể thành thật trả lời, đẹp thiên thiên giống nhau. Sở thừa ruộn cười tùm tỉm làm khó dễ hắn kia nếu là thật sự thiên tiên tới như thế nào. Lời này vừa nói ra, Hoa Ninh liền ở trong lòng nhớ sở thừa ruộn một bút, liền tính biết nhà mẹ đẻ người tổng phải vì khó một chút lang quân, chính là tâm đã sớm chật Hoa Ninh chính là cảm thấy không vui, nàng lại là cái nhất quán bị sở thừa ruộn đau, tính tình ngoại phóng thật sự, liền nghĩ về sau nhất định phải cùng nhà mình tam ca thanh toán. Ai biết Diệp Bình Nhung nhẹ nhàng nói câu ta nương tử, đó là so thiên tiên còn tốt. Sở thừa dũng sừng sốt một chút, rồi sau đó liền cười rộ lên, phá lệ vui mừng. Mà một bên mạnh hoàng hậu còn lại là dịu dàng cười nhạt trong lòng còn lại là nghĩ, dịp ra này đối huynh muội cực kỳ giống, đều có viên thuần tịnh tâm, rồi lại có một chương lau mật miệng tưởng không thích đều khó. Sở thừa ruộn đảo cũng không lại làm khó Diệp Bình Nhung, hai người quỳ lại song sau, liền đi ra đại điện Diệp Bình Nhung cưỡi ngựa hoa ninh ngồi liễn phía sau có công nhân phùng của hồi môn, một đường từ trong hoàng cung minh mông cuồn cuộn ra tới đi trước phò mã phủ. Mà này một đường, ngọn đèn dầu lộng lẫy chiếu thập lý hồng trang, đẹp như cảnh trong mơ. Diệp Kiều lại không có nhìn thấy một màn này, nàng sớm tới rồi phò mã phủ chuẩn bị nghỉ một chút nhìn thấy trên bàn có cái ly liền bưng lên tới uống lên giải khát. Kết quả mới vừa vừa vào khẩu liền cảm thấy không thích hợp. Như thế nào có điểm cay. Trên mặt có ửng đỏ bốc lên, Diệp Kiều trong ánh mắt có chút mờ mịt. Một bên chờ nàng trở lại kỳ vân vội đi lên trước tới đỡ Diệp Kiều thấy nàng thần sắc không đúng, vội cầm lấy cái ly nghe nghe trên mặt có chút bất đắc dĩ. Là rượu Kim Tôn, vẫn là chính mình tự mình đưa tới. Người bình thường này một ly không coi là cái gì, chính là Diệp Kiều một ly liền đào tử lượng, lần này liền quá sức. Nhưng lần này dịp kiều cùng lần trước bất đồng, khi đó tiểu nhân sâm bất chi bất giác uống lên một đại trẳng, lúc này mới say không biết đêm nay là đêm nào, nhưng này một chuyến so với kia thứ lực thiếu chút chẳng sợ phía trên cũng không có lập tức mất đi thần trí Vì thế nàng kiên cường lôi kéo kỳ vân, ngẩn đầu đi xem, trong ánh mắt đều là thủy minh mông, thanh âm mềm nhẹ tướng công, đỡ ta điểm nhi ta muốn xem ca ca thành thân. Kỳ Vân biết nàng trong lòng Diệp Bình Nhung rất có phân lượng, như vậy quan trọng thời khắc Diệp Kiều chắc là không muốn bỏ qua, liền vững vàng đỡ nàng nói, hảo ta ở bên cạnh ngươi đâu. Rồi sau đó quay đầu làm thiểu tố đi lấy canh giải rượu tới. Diệp Kiều còn lại là dựa vào Kỳ Vân liền an tâm, trên mặt có cười, thoạt nhìn phá lệ bình thường, trừ bỏ mặt đỏ ngoại nửa điểm không có khác thường. Người khác nhìn qua cũng chỉ cảm thấy Diệp Kiều vì ca ca cao hứng, không tưởng khác. Mọi người tiêu điểm đều ở bái đường Diệp Bình Nhung cùng hoa ninh trên người, dù cho là hoàng tộc hôn lễ, nhưng là không khí lại là vô cùng náo nhiệt thảo luận chưa bỏ Diệp Bình Nhung hảo phúc khí chính là hoa ninh thập lý hồng trang, đảo không có gì người chú ý tới kỳ nhị lang một nhà. Húc bảo cũng nhìn ra mẫu thân sắc mặt đỏ lên, hắn thực ngoan ngoãn vẫn luôn không có quá khứ triền, còn chủ động đi hống long phượng thai, làm cho bọn họ ngoan ngoãn. Chờ đến Hoa Ninh cùng Diệp Bình Nhung lễ thất đưa vào động phòng, Diệp Kiều mới mặc kệ chính mình hoàn toàn dựa vào Kỳ Vân trong lòng ngực. Nhắm mắt lại tự hồ là ngủ rồi dường như Kỳ Vân vội vàng làm người trước đưa Diệp Kiều đi trên xe ngựa, hắn còn lại là muốn ứng phó một chút tới cùng chính mình nói chuyện khách khứa chỉ hoãn điểm thời gian, chờ hắn lên xe ngựa khi liền nhìn đến đã nằm yên ở trên đệ mềm Diệp Kiều còn có một bên có chút hoảng loạn thiểu tố. Tiểu tố nhìn đến Kỳ Vân lên xe ngựa, như là nhẹ nhàng thở ra dường như, đang muốn mở miệng. Kết quả Diệp Kiều trước mở mắt chóng ngồi dậy thẳng lăng lăng nhìn Kỳ Vân. Kỳ Vân không biết Diệp Kiều muốn làm cái gì, chính là say rượu người thường thường không thể tùy tiện trêu chọc kỳ. Nhị lang cũng chỉ có thể không mở miệng, chỉ là dùng chính mình cảm thấy nhất ôn nhù ánh mắt nhìn Diệp Kiều. Rồi sau đó, hắn đã bị Diệp Kiều phát cái đầy cõi lòng, chỉ nghe tiểu nhân sâm thanh âm mềm mại nói tướng công, ngươi xem ta hoa rồi